Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio Trong chương trình radio đọc truyện đêm khuya trên kênh Đất Đồng ngày hôm nay Mời quý bà con cùng gặp gỡ với một cây viết mới lần đầu tiên đến với kênh chúng ta Tác giả Miu Bạn sẽ gửi đến một tập truyện ngắn có tựa đề Giữ nhà cho người chết Mời bà con cùng lắng nghe nhé Mày coi coi, đây là lần thứ mấy mày đánh khách rồi Người quản lý quán bia lớn tiếng chuỗi Khải Giọng anh ta gắt gỏng Mặt đỏ gây vì tức giận và xấu hổ Giả khách vip kia là mối làm ăn lớn của quán Vậy mà lại bị Khải đánh cho tới chảy máu mũi Khải đứng im, siết tay thành nắm đấm Anh năm nay 28 tuổi Cái tuổi mà người ta thường có một công việc ổn định Một mái nhà để về Còn anh thì đang lận đận Chợt vật kiếm sống bằng những việc tay chân nặng nhọc Không bằng cấp Không chỗ dựa Chỉ có đôi tay Và cái đầu nóng Nóng tới mức vừa rồi anh đấm thẳng vào mặt gã khách dựa cớ sai xỉn Để dở trò sàm sở một cô bé sinh viên làm thêm Thấy cô bé chật chật Khải ra tay ngăn, nhẹ có, nặng cũng có. Nhưng gã kia không biết điểm dừng, còn động tay động chân với anh. Miệng thì toàn thốt ra mấy lời tục tiểu. Không chịu nổi nữa, anh vung tay, máu từ mũi gã kia tuôn ra xối xả. Quản lý thế vậy nên lao tới, rồi mọi thứ rối tung hết cả lên, khiến chủ quán còn phải ra mặt giải quyết. Ông chủ tức giận gằn giọng quỡ trách Tao đã nói bao nhiêu lần rồi Khách vụ sai đó Thì mình cũng phải nhịn Phải nhịn biết chưa? Mày là cái loại người gì mà cứ động tí là lôi nắm đấm ra vậy Tao dẫn mày vào làm Tại vì thấy mày cũng chịu khó Ai ngờ mày dẫn chứng nào thật đấy Cái loại như mày thì ai còn dám nhận vô làm nữa Coi như là tao ngu Khi nhận một thằng từng đi tù Vì tội giết người như mày đi Mẹ nó Lời nói của chủ quán như ngọn lửa Đổ thêm vào dầu Vào cái đầu đang nóng của Khải Anh siết chặt tay Hai khóe mắt tué lửa Định sấn tới cãi lý Nhưng lại bị mấy nhân viên khác Trong quán vội vàng giữ lại Ông chủ kia Thấy ánh mắt Khải như vậy Thì cũng thoáng giựt mình Nhưng cố gắng giữ cái quy cho mình Chỗ của tao là chỗ làm ăn Không phải cái chỗ cho mày thể hiện máu anh hùng đâu Nói xong ông ta quay lưng bỏ đi Quán bia lại ồn ào như cũ Như thể chuyện vừa rồi Chỉ là một phần trong cái kịch bản cũ mềm Của các quán nhậu mà thôi Cô bé bị gã khách xàm sở Đã trốn vào trong từ lúc nào Khải liếc nhìn quanh Không ai bên anh Cũng chẳng ai nói gì Anh đi vào góc bếp, nơi có một cái ghế sập xệ quen thuộc. Ngồi xuống, rút điếu thuốc nhậu trong túi quần. Khải bật lửa. Lửa bật lên rồi tắt. Bật lại, lại tắt tiếp, như đợi anh. Chập chờn giữa những lần cố gắng, nhưng vẫn thất bại. Anh ơi! Tiếng gọi khẽ gian lên. Là cô bé lúc nãy. Khuôn mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ que. Em cảm ơn anh về chuyện hồi nãy. Nếu không có anh thì lúc đó em sợ quá nên trốn. Bây giờ em ra nói với ông chủ giúp anh mấy lời nha. Không cần. Thôi, em ra làm tiếp đi. Việc cả khách kia có máu gì ai cũng biết. Chẳng qua ông chủ khinh thường anh nên mới đổ hết tội cho anh thôi. Cô gái lưỡng lự một lúc rồi quay đi. Còn Khải vẫn ngồi đó. Anh trích một hơi thuốc ngắn, mắt ngước lên trần nhà lớm đớm nước mưa. Điều khiến anh sợ nhất không phải là mất việc, mà là chính bản thân mình. Cái bản năng nóng nảy của một con thú lúc nào cũng chực chờ phá nát cuộc đời anh. Nếu thuốc tàn chưa kịp chuỗi thì điện thoại trong túi Khải rung lên, màn hình hiện lên cái tên quen thuộc Triệu Minh. Anh chần chừ một chút rồi nhấn nghe. Đầu dây bên kia là tiếng ho khan và giọng thều thào. Khải mày rảnh không? Tao đang ở bệnh viện gần trọ mình á. Hả, là chuyện gì nữa? Thôi mày qua đón tao đi. Khải nghe vậy thì thở dài Rít một hơi cuối Rồi dụi điếu thuốc vào mép ghế nhựa Để lại một vết trái đen nhẽm Sau đó đứng dậy Anh phủi quần Mắt liếc nhìn quanh lần cuối Như thể muốn ghi nhớ cái quán này Cái góc bếp nhỏ móc meo này Nơi mà anh đã ngồi biết bao nhiêu lần Mấy người trong quán vẫn cười nói Nhậu nhẹt như chưa từng có ai bị đánh Chưa từng có ai sắp mất việc Cũng đúng thôi Ai quan tâm chứ Ngoài đường trời mưa lâm râm Mưa nhỏ thôi Không đủ ướt áo Nhưng đủ khiến mặt đường phản chiếu ánh đèn xe loan loáng Cái đặt chiếc xe ôm công nghệ Nhưng đợi mãi mà áp dẫn thông báo Không tìm thấy tài xế Anh tặc lưỡi Nhét điện thoại vào túi Quyết định đi bộ tới trạm xe buýt gần đó Dù sao cũng không xa Mà anh thì có thừa thời gian Đứng trước cổng bệnh viện Nhìn vào cải thấy ngay bóng dáng quen thuộc Đang ngồi co ro trên ghế đá trước cổng bệnh viện Dưới ánh đèn mờ nhạt Và mạng mưa lất phất Mình trông chẳng khác gì Một đứa nhỏ lạc đường Quần áo rách nát Tóc tai bớt lại cánh tay trái được quấn băng trắng toát vẫn còn lấm lem vết máu chưa khô ngay cả khuôn mặt cũng sưng bầm tím tái cậu ngồi gục xuống mắt liêm diêm hai tay ôm lấy bụng như cố che giấu cơn đau khải tiến lại gần cúi người xuống trời đất ơi mày làm cái gì mà ra nông nổi này mình ngẩng lên Cố gượng cười. được người ta chăm sóc tận tình đó. Mày thấy ấn tượng chưa? Khải nghiến trăng, nhìn quanh. Rồi bác sĩ không giữ lại bệnh viện sao? Mày vậy mà người ta cho về hả? <cười> bác sĩ giữ lại chứ. Nhưng tao không ở. Tốn tiền viện phí lắm. Khải thấy bất lực thay cho bạn mình thế nhưng anh cũng chẳng giúp được gì ngay cả bản thân anh còn bữa đói bữa no mà ai chăm sóc mày tận tình như vậy <cười> đám chủ nợ cho ai tụi nó mò tới tận chỗ làm của tao chưa thấy mặt á là lâu tao ra sao quán quấn tới tóc mai mà có người vô can không lại vợ chết rồi Khải im lặng Cả hai ngồi đó, chẳng nói gì thêm. Chỉ có tiếng mưa rơi lợp bập thỉnh thoảng xen vào tiếng rên rỉ vì đau của Minh, như một bản nhạc nền quen thuộc của những kẻ đang chật vật giữa cuộc đời. Mấy ngày sau, từ bệnh viện về, cuộc sống của Khải và Minh rơi vào cảnh chạm đáy. Minh bị đuổi việc. Ngay sau khi chủ nợ tìm thấy tận chỗ làm gây chuyện, Cánh tay băng bó khiến cậu không thể làm gì Ngoài việc ngồi thự ra một góc Thỉnh thoảng bật kho khăn Lại thỉnh thoảng cắn răng vì đau Khải cũng chẳng khá hơn Anh đã bị gã chủ đuổi ngay đêm đó rồi Tiếng chửi của gã vẫn còn văn vẳng bên tay Như một bản cáo trạng đời anh không cần phải giết Một bữa trôi qua chỉ với gối mì tôm chia đôi Nhúng nước sôi cho nở không rau, không thịt. Tới gói mì cũng mua thiếu ngoài tiệm tạp quá đầu hẻm, nơi bà chủ đã bắt đầu lườm liếc mỗi lần họ ghé qua. Tiền trọ thì nợ bốn tháng, bữa trước còn bị chủ nhà nhét tờ giấy ghi, lần cuối nhắc nhở, dán thẳng lên cửa. Khải chỉ biết gỡ xuống, dò nát, rồi câm lặng, nuốt cả cơn nhục vào trong bụng. Chiều hôm đó, Khi mình nằm co trên chiếu rách Tai gác lên trán Liêm diêm vì mệt Thì Khải ngồi bó gối bên chiếc điện thoại cũ Lướt mỗi tay Trong mấy nhóm tìm việc khu vực quanh Hà Nội Toàn là mấy công việc bốc xếp Chạy bàn, giao hàng Cái nào cũng đòi phải có phương tiện Có sức khỏe Hoặc có bằng cấp nào đó độc mà chua chát Rồi như định mệnh Một bài đăng hiện lên Khiến cho Khải dừng lại Cần người chăm sóc nhà thờ tổ Chỉ cần lao dọn Thắp nhang Giữ gìn nhà cửa Có thể ở lại nếu như nhà xa Không yêu cầu bằng cốc Chỉ cần người thật thà Đáng tin cậy Anh lướt tiếp Mắt như sáng lên Càng độc càng cảm thấy Đây là việc làm dành cho mình Một nơi không ồn ào Không khách sai xỉn Không nắm đắm Chỉ cần giữ một ngôi nhà yên tĩnh Chăm sân giường Lao chùi bàn thờ Anh có thể làm được Rồi bắt anh dừng lại Ở con số cuối bài Lương 17 triệu một tháng tìm khải thắt lại Một công việc gần như không đòi hỏi gì Nhưng trả tới 17 triệu Với số tiền đó Anh có thể trả nợ trọ Mua chút đồ ăn Và cho mình đi khám lại cánh tay kia Mắt anh trực lên Như một ngọn lửa nhỏ Trong căn phòng tối Chưa kịp nghỉ ngợi Khải bèn nhắn tin trước xin hỏi ứng tuyển việc Chưa nghe Khải nói xong Mình nhíu mày Bật cười khang <cười> Ngon quá ha việc nhẹ lương cao Chó lại luôn nữa Mơ đi Nhìn lại cái bài đó được đăng cách đây bao lâu được à Khải kéo lên, nhìn góc phải của bài viết. Anh im lặng. Dậu Minh cười nhạt. Bài đăng một tháng trước rồi mẹ ơi. Mày nghĩ còn ai để dành phần ngon vậy cho mày không? Cái loại việc này không phải đăng lên là có người hút liền hả? Khải thở dài. Mình nói đúng. Việc canh mộ hay làm trong lò quả táng cũng đầy người làm. Chứ đừng nói chi là coi sóc một cái nhà thờ. Đáng ghét là cái người đăng bài tuyển dụng không chịu xóa bài đi, khiến anh lỡ nhắn tin mất tiêu rồi. Lúc chuẩn bị thu hồi tin nhắn xin việc lại, thì người phụ nữ kia phản hồi lại. Chào em, chị là Mai. Chị còn cần người á. Em rảnh thì Mai gặp chị trao đổi công việc nha. Ơ bà, bà nhắn kêu còn cần cần người kìa mày. Mình cũng ngạc nhiên. Cả hai đều mừng như sắp đi trẩy hội. Sáng hôm sau, họ hẹn gặp chị Mai ở một quán cà phê nằm giữa trung tâm thủ đô. Vừa tới Khải đã chột dạ. Chỗ này không phải quán cà phê bình dân mà kiểu quán dành cho giới thượng lưu, nơi một chai nước lọc cũng có giá vài chục ngàn. Chị Mai tới sau đó, một người phụ nữ ngoài 40, dáng cao Ăn mặc sang trọng Tai đeo vàng đỏ cả mười ngón Cổ đeo dây chuyền to như sợi dây thừng Mỗi nước qua đắt tiền theo chị bay thoang thoảng cả quán Chị ta nói chuyện nhỏ nhẹ, chừng mực Giọng miền trung nhẹ nhưng rõ ràng Sau dài câu hỏi về tuổi, quê quán hoàn cảnh Chị bắt đầu kể Nhà chị ở quê là nhà tổ Để lại từ thời ông cố Gia đình có bốn anh chị em Ai cũng đi làm ăn xa hết Người thì ở Hà Nội Người tận trong miền Nam Không có ai tiện về giữ nhà chị mới quyết định thuê người đáng tin Để mà trong coi lâu dài Khải gật đầu lia lẹ Minh thì im lặng Ánh mắt không rời khỏi ly cà phê Nhưng đầu thì rõ ràng đang tính toán tiền lưng Chị Mai rút điện thoại ra dơ lên Chị xin phép chụp ảnh hai đứa À làm tin thôi Có gì mà hai em làm bậy á, Chị còn biết báo công an Cả hai gật đầu không chút do dự Có chụp nguyên bộ ảnh chân dung của họ Cũng được luôn Xong xui khải mới ngập ngừng Vậy Tụi em có hai đứa Tụi em tính là sẽ cùng nhau làm việc này Lương chị tính sao Em không coi kể bài chị đăng hả Chị đăng rõ ràng đó Lương tháng 17 triệu Ờ chị ơi Vậy 17 triệu chia đôi cho hai đứa em hả Không Ai lại làm vậy 17 triệu một người á Mình và Khải nhìn nhau Rồi nhìn qua chị Mai Với vẻ mặt biết ơn Như gặp được Bồ Tát sống Thật ra cái công việc này Chỉ cần một người là được Nhưng cả hai đang thất nghiệp, tiền thuê nhà cũng không có, nên họ dự định đùm bọc nhau qua cơn hoạn nạn này. Nếu 17 triệu mà chia cho hai đứa, thì cũng là một con số không nhỏ. Lương công nhân cũng chỉ chính 10 triệu tăng ca chứ mấy. Chẳng ngờ chị Mai đăng tin chỉ tuyển có một người, mà bây giờ đồng ý trả lương tận hai người. Chị Mai nhìn thấy ánh mắt nghi ngờ của Minh và Khải, Thì cười cười rồi nói tiếp Lần này giọng nhỏ hơn Ờ Trong nhà có hai phòng cấm Hai em tuyệt đối không được vào đó ngủ Hay là làm cái gì quá lâu trong phòng Chỉ được lao dọn mỗi tuần một lần thôi Ờ Chị cho em hỏi Tại sao lại vậy Chuyện gia đình thôi em Người lớn nói gì thì nghe vậy là được rồi Nghe tới đây Mình lườm Khải một cái Để anh bớt hỏi lại Khải cười trừ rồi ngồi im Nhà ở dưới cánh quà đó em Hai đứa được thì đi sớm À mà bây giờ đi luôn được không Hả Cánh quà hả chị Giống vậy cả hai đều nghĩ nhà thờ của họ Chỉ quanh quẩn đâu đây thôi chứ Hoặc có xa lắm Cũng chỉ nằm ở miền Bắc Ai ngợ tích trong miền Trung À đúng rồi. Chị Mai nói chị là người miền Trung mà. Sau cuộc hẹn, Khải và Minh lầm lũi bước ra khỏi quán, đầu óc quay mòng mòng. Nhưng rồi khi ngồi lại nhìn nhau, họ biết không còn đường lui. Khải móc hết số tiền còn lại, cộng thêm 5 triệu tiền mới ứng trước lương từ chị Mai, dù chưa làm được ngày nào, đủ để trả nợ quán tập quán, mua vé xe ăn uống. Và chuẩn bị cho một chuyến đi không biết ngày về Cả hai không nói gì nhiều Chỉ thu dọn đồ đạc trong im lặng Sau đó viết giấy nợ cho chủ trọ Hẹn sẽ trả tiền trong một ngày không xa Rồi trả phòng trọ Tối hôm đó Xe khách giường nằm đưa họ rời khỏi thành phố Về cái nơi gọi là nhà thờ tổ Hai giờ sáng, chiếc xe chạy sâu vào một vùng quy, nơi nhà cửa lưa thưa, trâu bò nằm ngủ ngoài sân. Và gió lùa từ đồng cỏ lẫn mùi phân tươi, mùi đất ẩm bốc lên hăng hắc. Tài xế ngừng xe gọi giới ra. Tới rồi! Khải bước xuống xe đầu tiên, kéo theo cái ba lô rách dài. Mình lò dọ theo sau, tay vẫn quấn băng trắng, mặt mày phờ phạt. Căn nhà hiện ra trước mắt, thấp, dài, tường vôi loan lỗ, mái ngói cũ lợp chồng. Phía trước là một cây me già trổ tán rộng rạp, như một chiếc ô khổng lồ đen xì giữa đêm. Không đèn đường, chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bóng đèn điện dây tóc treo trước khiên. Giống với tấm hình chị Mai đưa cho họ coi. Họ đẩy cánh cửa gỗ kéo kẹt. Mở ra một sân gạch đỏ trải dài Những viên gạch lồi lỗm vì thời gian Cánh cửa chính chỉ khép hờ Như thể đã được chừa sẵn cho người mới tới Vừa vào tới nhà Đập vào mắt họ là một bàn thờ gia tiên to lớn Đặt ở chính gian giữa Ánh thờ chân kính phía trên Đa phần là ánh đen trắng Diện khung gỗ sậm màu Gương mặt những cụ già nghiêm nghị Mắt nhìn thẳng Lúc này mình đã rất mệt khi phải đi đường xa. Các người cậu rã rời sau chuyến xe đường dài. Chưa kể cái tai gãy vẫn nhức nhối âm ỉ, nên Minh bèn tìm một căn phòng để ngã lưng. Ánh mắt cậu liếc qua bên trái, nơi có một cánh cửa đang khép hờ. Cậu lẫn thưởng bước tới, mở ra căn phòng đầu tiên. Mùi ẩm mốc phả ra ngay lập tức, kèm với mùi chăn màng lâu ngày không giặt. Mình bật đèn. Phòng không lớn. Bên trong là một chiếc giường gỗ, không có nệm. Chỉ có một lớp chiếu cối cũ kỹ trải trên ván. Ở đầu giường có treo một chiếc màn trắng đã ố vàng, diện tua rua rách rưới. Trên tường, lệch về phía góc, là bức ảnh chân dung cũng đen trắng của một người đàn ông lớn tuổi, mặc áo dài đen, khăn đóng. Khuôn mặt nghiêm nghị. Đôi mắt sâu hấm Dưới giường Mình thấy lấp ló một đôi dép cao su Tổ ong ướp ngược Phổ bụi Và có cả mạng nhện dắt ngang Bên cạnh giường là một cái bàn gỗ cũ Mặt bàn trầy xước Trên đặt một cây đèn dầu cạn khô Tổ quần áo kê sát tường Cánh tủ khép hờ Bản lệ rỉ xét Giống như chỉ cần mở ra Là chơi luôn cái cửa Mình đứng khận lại một chút ngay ngưỡng cửa Mệt mỏi ác hết nghi ngại Cậu đưa chân định bước vào Ngay lúc đó Một bàn tay túm áo cậu giật ngược lại Ê mày làm gì Giọng khải gian lên từ phía sau Mình giật bắn người quay lại à, Mẹ mày Làm tao giật khích cái mình Tao tính vô đây ngủ Trong đây có giường nè cứ nhớ lời chị Mai dặn ha Đây là một trong hai căn phòng không được vô ngủ đó Dẻ chuyện Mình ngủ ở đây cũng có sao đâu Chị ta làm gì mà biết mà trách mắng Khải chỉ lên trần Ngài góc quốc phía trên cửa ra vào Ở đó một chiếc camera nhỏ xíu Đang nhấp nháy đỏ Mình nhìn thấy Cứng họng chửi thề một câu Khải cười chưa hết đâu ở ngoài tàu đếm chắc cũng ba bốn cái nữa lần á Minh lặng người Khải dỗ dai Minh thôi để tao đem mệnh gối trong ngoài phòng khách nằm tạm đi lúc nãy đi coi nhà tao thấy trong kia có tận hai cái giường bố vừa đủ cho hai đứa mình nằm á Minh gật đầu Lẫn quẩn một lát cả hai mới yên ổn mà cùng lúc chìm vào giấc ngủ Đang sai giấc Khải bỗng thấy mơ màng Cảm giác khó thở ngột ngạt Như có người nào đó đè lên mình Cái cảm giác này rất quen Biết mình đang bị bóng đè Như thường lệ Khải ngồi đó lẩm bẩm a di đà Phật Nhưng độc mãi chẳng thấy khả quan Khải mới cố gắng hé mắt nhìn ra Chợt anh thấy một bà cụ lưng gù chống gậy đứng nhìn mình không giống như mọi khi mọi khi bị bóng đè anh chỉ thấy bóng người đen thui thôi đằng này lại thấy cả mặt và dáng người dù rất là mờ khải nghĩ bụng chắc gặp thứ dữ rồi nên dội độc chú đại bi thay vì cứ a di đà phật nhưng bà cụ kia mãi nhìn khải thậm chí bà còn cười đọc chú đại bi còn sai lên sai xuống nữa mày lấy gì đuổi tao? rồi bà ta cảm rằm tại sao vô nhà người ta ngủ mà không xin phép ai hết vậy? nghe tới đó mặt khải đã tái mét anh lấp bắp xin lỗi liên hồi miệng rung lẩy bẩy bất chợt từ đâu một dáng người đen xì lù lù hiện ra, chập lấy chân Khải mà kéo đi, lưng và vai anh cả sát xuống nền nhà lạnh buốt, đau rát đến quặn người. Khải hét lên, cố gắng giải dụa nhưng không thể nhúc nhích. Bóng đèn cứ thế lôi anh ra thẳng cửa, vượt qua ngưỡng cổng. Anh nằm đó, người mềm nhũng, quẩn loạn và ngơ ngác. Bên trong nhà. Trước bàn thờ tổ tiên là một bộ bàn ghế để tiếp khách Mà không chỉ có bàn ghế Lúc Khải nhìn vào thì thấy cả một đám người Từ già đến trẻ, lớn nhỏ đều đang ngồi kính chỗ Họ mặc áo dài, đầu dấn khăn, khuôn mặt nghiêm nghị Và đôi mắt lạnh ngắt đổ dồn ra ngoài nhìn thẳng vào anh Những ánh nhìn ấy như xuyên thấu da thịt Cải quản hốt đến tột độ Tim anh muốn ngừng đập Rồi giật thoát mà tỉnh giấc Người anh ướt đẫm mồ hôi Tim đập dồn dập Lòng ngực như bị đè nén Anh còn đang thở dốc Thì chợt nghe tiếng trên rỉ bên cạnh Là Minh Cậu đang nằm đó Cá người đẫm mồ hôi Gương mặt nhăn nhó, miệng rên rỉ. Miệng rên rỉ không ngừng, như đang mơ thấy ác mộng. Khải quản quá lây mạnh Minh dậy. Cậu bật dậy thở hổn hển, rồi quay sang nhìn anh, mặt cắt không còn giọt máu. Xem điện thoại thì mới biết là gần 5 giờ sáng rồi. Mơ xong giấc mơ kia, Khải chẳng thiết tha gì ngủ nữa. Quay lại Minh hỏi sao ngủ mà mớ rơi lung tung. Thì mình kể lại Không ngờ giấc mơ của mình lại giống y hệt như Khải Khải tái mặt đi tới bàn thờ ngay Trong số những bức ảnh thờ Không khó để Khải nhận ra Bà cụ trong giấc mơ của mình Cũng có ở đó Sáng hôm sau Cả hai cùng nhau bắt tay vào dọn dẹp lại căn nhà Mình giống không tin vào chuyện tâm linh nhưng sau cái đêm kỳ quái hôm qua cậu bắt đầu chột dạ cả hai bàn nhau sáng nay sẽ mua ít đồ về làm mâm cung cúng xin phép ở lại đàng hoàng đàng lớn ngớ đi lòng vòng sớm tìm mua đồ cả chợt nhìn thấy một tiệm bán đồ chay nằm khuất sau hàng rào dâm bục. không do dự anh bước nhanh vào trong tiệm là một bà cụ hơn bảy mươi dáng gầy nhưng ánh mắt tinh anh Tai chân vẫn nhanh nhẹn lạ thường. Vừa thấy Khải, bà cụ đã ngước lên nhìn. Rồi. Hỏi, Ủa, dòm cậu lạ quá Con cháu nhà nào về thăm quê hả? À, dạ, cháu với bạn mới tới. Tụi cháu ở căn nhà cuối sớm đó bà. Nhà chị Mai á. Vừa nghe nhắc tới căn nhà đó, Bà cụ đang múc cơm bỗng khựng lại. Ánh mắt bà nghiêm lại, chậm rãi hỏi. Căn nhà có cây me trước sân phải không? Khải gật đầu lia lia. Tưởng bà là họ hàng của chị Mai thì mừng, sẽ hỏi thêm được mấy chuyện. Ai ngờ bà chỉ thở dài rồi lắc đầu khẽ. Trời ơi, căn đó không có nên ở đâu bao nhiêu người tới rồi cũng bỏ đi nhiều thì được hai tuần ít thì dài bữa người ta đồn chỗ đó có ma đó cậu Khải nghe lạnh sống lưng anh biết đó không phải lời đồn trở về nhà với mớ đồ chai lỉnh kỉnh trên tay Khải chưa kịp bước tới sân thì Minh trong nhà chạy bổ ra mặt tái mét Ê, ê, gọi lại cho bà Mai dùm tao cái Tao vừa ra sau giường Trời ơi nguyên một giải màu mã luôn Một lát sau Gọi được cho chị Mai Khải liền hỏi Thì đầu dây bên kia thẳng nhiên đáp Ờ đúng rồi Cái một mấy cái giải mồ đó là Của dòng họ nhà chị đó Toàn tổ tiên với ông bà không đó Mấy em cứ lo cúng bái đàng hoàng Thì không có ai rảnh mà quậy đâu Có cái gì mà sợ? Người thân không hả? Mình đang định chen vào gọi thêm Thì chị Mai đã nói tiếp Có gì chị gọi sau nha Giờ chị đang bận Rồi mái tắt cái rụp Hai đứa nhìn nhau thở dài bất lực Không còn cách nào khác Cả sáng hôm đó Khải và Minh sắn tay dọn dẹp khắp nơi Căn nhà bỏ quan lâu ngày Chuột chạy rầm rầm chán thì chui từ các kẻ nước bò ra, mạng nhện dăng khắp trần nhà như bẫy. Mãi tới tận 12 giờ trưa, khi đã dọn đại khái rồi, mình với Khải mới bắt đầu bài đồ ra cúng kiến, xin phép ở lại một cách tràn hoàng hưng. Tới đêm khuya, cả hai vẫn còn thức vì chưa quen múi giờ quê, thêm phần nôm nớp sợ ma, Nên mãi tới tận 3 giờ sáng mới chợp mắt được Đang ngủ lơ mơ Mình bỗng khiều nhẹ khải từ phía sau Giọng thì thào Như sợ đánh thức ai Ê mày Vậy, vậy, vậy, vậy đi tiểu chung với tao đi à, Tự đi đi Kêu tao làm gì Xa đó đứng ngó mày tiểu hay gì Mày biết rồi mà còn hỏi Cái nhà vệ sinh nằm tuốt ngoài sân sao điềm hờm lết trong đó tao sợ lắm mày đi với tao một chút tôi Khải im lặng Minh đợi một hồi không thấy động tĩnh gì quay sang đã thấy nó ngủ ngon lành từ lúc nào mày ở đó có thằng bạn chó đẻ từ chứ không còn cách nào khác cậu đành một thân một mình mò ra sân sau cái sân tối ôm làm Minh dội nuốt ngụm nước bọt Rồi làm loạn chạy một mạch vào nhà vệ sinh Trộm vía, Mọi chuyện rất thuận lợi Cho tới khi Mình bước ra khỏi nhà vệ sinh tay còn chưa kịp kéo khóa quần Thì chợt run mình Gió từ đâu thổi tới một luồng lạnh ngắt Quét qua lưng cậu Không hiểu sao Mới nãy còn thấy dễ chịu Bây giờ tự nhiên gai ốc nổi rần rần Mình trở bước nhanh vào trong Mắt giáo giác nhìn quanh Lòng thầm rủa khải một lần nữa Một tiếng cạch khô khóc gian lên bên phía hàng cây Mình ngước nhìn qua Đúng ngay gốc xoài già nằm ở cuối sân Có cái gì đó đang lũng lẳng Anh Trăng hát qua khe mái ngói Chiếu đúng vào một bóng người mặc áo dài trắng toát Tóc phủ mặt Chân không chạm đất Đùng đưa như đang treo cổ. Rồi, rồi, rồi, rồi, T -t -t -t tới nữa rồi. Mình đứng đơ ra đó, không dám nhúc nhích. Đôi mắt dưới làng tóc rủ kia bỗng mở to trừng trừng, nhìn thẳng xuống cậu. Một luồng khí lạnh chạy dọc sóng lưng, bụng minh quặn lại. Chân trùng trùng tới nổi bước không nổi, đôi môi cậu mấp máy. Dì ơi Con còn đi tiểu chứ đâu có làm gì đâu Bóng trắng bỗng gặp người uống éo Rồi tự nhiên té cái bịch xuống đất Mình la như bị cắt tiếc Quay đầu định chạy Thì dấp ngay cục đá trước hiên Cái thân hình bảy chục ký lăn tròn một dòng như bao gạo Đập đầu vô bậc thềm Lúc này Khải vẫn đang sai giấc nồng Bên cái giường bố Hoàn toàn không hay biết mình đang phải giật lộn với cơn ác mộng ngoài sân sau. Trong giấc ngủ chập chờn, Khải vẫn cảm nhận được có ai đó đang tiến lại gần chỗ mình nằm. Nhưng Khải vẫn không bỏ qua, vì nghĩ đó là mình. Nè, dậy mau, ra coi bạn bay sau giường kìa, nó xỉu rộn. Một giọng già nua thì thầm khe khẽ Nhưng đủ sức len lỗi vào tiềm thức Khải vẫn còn lơ mơ vì buồn ngủ Chỉ biết cuộn mình chặt hơn ở trong chăn Cố gắng phớt lợn Nhưng rồi một cái tác trời giáng như xét đánh ngang tay Làm Khải giật mình bật tỉnh Lời nhắc nhở về Minh bỗng ập về. Khải dội vàng phóng ra sân sau Cánh tượng đập vào mắt keng tim cậu đập thình thịch. Minh nằm vật giả dưới đất, vẻ mặt tái mét. Chưa kịp hỏi han gì, Khải đã thấy Minh run rẩy, ánh mắt hoảng loạn chỉ về gốc sân. Khải ngờ giật nhìn theo hướng Minh chỉ, rồi đột nhiên thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Một bóng người trắng toát, méo mó đang lết từng chút một phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt về phía cả hai. Sự sợ hãi dâng lên tột độ. Khải và Minh không hẹn mà cùng ôm chầm lấy nhau. Tiếng la hét xé toạc không gian tĩnh mịch. Hai cơ thể đàn ông cứng cáp cứ thế mềm nhũn đi, ngất liệm ngay tại chỗ. Uy gia, ngoài làm gì đánh con đau dữ vậy? Một bà cụ tóc bạc phơ đứng đó Lơm nguyết cái bóng trắng của cô gái Ánh mắt bén ngót của bà Như muốn xuyên thủng linh hồn cô ra Cha mày Làm gì hù tụi nhỏ ghê vậy Sáng nay tụi nó mới cúng cho một mâm cơm thương tất rồi mà Mày làm vậy tụi nó sợ Mai dọn đồ đi mất rồi sao Cái bóng trắng toát của cô ma kia Giờ đây hiện rõ hơn trong ánh sáng mờ ảo Cô ta ngẩn lên Nụ cười tinh quái nở trên môi Con định dọa chút thôi Thấy hai ảnh dễ thương quá Ai ngợ nhát cái à Mà Cô nhìn xuống hai chàng trai Đang bất tỉnh nhân sự dưới đất Thở dài Hai ảnh xỉu ở đây rồi Ai kiêng vô nhà bây giờ Ai, thôi kệ đi Cứ để tụi nó nằm đây đêm nay Đại đại đi Cô ma nhúng dai Dễ mặt bất lực Đêm dần buông xuống Bao trùm lên hai chàng trai xấu xố Đang nằm bất động Cạnh họ có hai linh hồn đang đứng đó Một già một trẻ Không biết nên làm gì Với trò đùa quá trớn của mình Sáng hôm sau, Khải giật mình tỉnh dậy. Trần nhà gỗ xám xịt hiện ra trước mắt. Chiếc quạt trần cũ kỹ lạch cạch như đang treo ngươi. Anh đảo mắt, nhìn quanh vẫn là căn nhà cũ kỹ. Cái giường bố ợp ẹp, nhưng rõ ràng tối qua mình nằm xỉu ở ngoài sân mặt. Tiếng lục đục bên góc phòng khiến cho Khải quay đầu. Mình đang lơm khơm nhét từng bộ đồ vào ba lô. Ê, mày làm gì vậy? Soạn chứ làm gì? Tao đang tính bắt xe về Hà Nội nè Sao lại vậy? Mà ai khiên tao vô vậy? Tao chứ ai? Sáng mở mắt ra thấy hai thằng nằm trên in ở ngoài sân sau á Mũi chích sưng hết chân Tao lây hoài mà mày không tỉnh Nên gồng mình kéo mày vô lại đó Tao phải về thôi Ở đây có ngại bị hù chết không kịp ngáp nữa cha nổi mày không thấy đêm qua cái thứ đó, cái cái con mè đó nó bò lại sát gần mặt tao luôn á. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê quá. tôi tao dứt khoát tao vậy. Khải còn chưa kịp khuyên bạn ở lại, thì tin một tiếng, cái điện thoại thông báo có tin nhắn. Anh giới tay mở màn hình, tài khoản vừa nhận được mười bảy triệu. Khải chưa hết sấn sốt, liền sau đó. Chị Mai nhắn tin tới Chị gửi trước tiền lương cho hai đứa em 5 triệu tụi em mượn á Chị cũng cho luôn đó Có gì tụi em coi nhà giúp chị nha Khải há hốc miệng Cầm điện thoại chìa ra cho Minh coi Minh vừa đọc xong cũng vừa nhíu mày, Quay sang nhìn Khải Trầm ngâm đúng ba gì Rồi Minh quăng cái ba lô trên lưng xuống giường Mở ra rút đồ lại bỏ vô tủ ờ, ở thêm mấy bữa nữa cũng được nhà này cũng chưa tới mức quá đáng mình nói tỉnh bơ Tựa như người ban nãy quyết liệt đồ về không phải là cậu Khải nhìn bạn mà cạn lời mình phổi phổi tay rồi quay sang Khải cười toe toét nói <cười> thôi vậy lẽ đi ra chợ mua thêm ít đồ cúng Tao thấy chắc ông bà còn chưa có hài lòng á Làm thêm mâm cơm nữa chưa chắc Chứ để đêm nay nó bò ra nữa Thì 170 triệu tao cũng dám ở lại nữa đâu Khải ôm đầu Quể quải đứng dậy Sau buổi cúng Hai thằng kéo nhau đi xả hơi Có tiền trong túi Mình chủ Khải đi mua đồ trả thù đời Nào là đôi dép tổ ong xịn Túi bánh snack khổng lồ Cả quần đùi hoa với mấy con cá cảnh nè. Mãi tới bốn giờ chiều, cả hai mới lê lết về tới nhà thờ tổ. Mình vào trước, dứt cái túi đồ xuống đất, rồi cởi áo phóng thẳng xuống dưới nhà tắm. Khải lẻo đẻo đi sau, tay ôm túi to túi nhỏ. Giữa bước vô, Khải thoáng khận lại. Trên bộ bàn trà sát bàn thờ. Có một bà già đang ngồi thông dông nhâm nhi tách trà Gián điềm nhiên Như thể đã ngồi đó cả buổi Bàn tay gậy guột nâng chén sứ lên môi Khói trà bay lượn quanh mái đầu bạc như sương Khải đứng đợt ra Mắt nhíu lại ừ, Dạ, dạ. bà Bà là ai vậy? Trong bụng anh đoán chắc là người quen của nhà chị Mai Thấy cổng mở Sân vườn đã dọn dẹp sạch sẽ cỏ mã Nên tưởng chị Mai về Mới vô nhà chơi Chờ mà không thấy bà cụ trả lời Khải lên tiếng hỏi tiếp Bà ơi Bà kiếm ai vậy? Ủa bày thấy tàu hả? Khải khượng lại Mắt liếc lên mấy tấm hình trên bàn thờ Ký ức đêm trước ủa về Chính là bà ta Anh đứng chết trân tại chỗ Qua một hồi lâu sau Anh mới mấp máy môi hỏi Bà... bà... bà... bà... có... có phải là người không? Bà cụ hé miệng tính nói gì đó Thì đúng lúc ấy Tiếng dép lẹp xẹp từ nhà dưới gian lên Mình từ dưới nhà tắm đi lên Khăn dắt trên vai Vừa lau tóc vừa ngạc nhiên Mày không hả? làm gì đứng nói chuyện mình vậy? Đ đâu có, đây có bà cụ nè, bà ngủ uống trà cho nên ở đây nãy giờ mà. Mình nhíu mày, bước tới gần, nhìn theo hướng khải chỉ, chiếc ghế đối diện trống trơn. Mình sững người dài dây, rồi chậm rãi quay sang nhìn khải, mặt tái xanh. Ủa, mày nói À, ai, ai ngồi đây? Khải quay lại, không thấy bà cụ đâu nè. Mắt anh nhìn trân trối vào chiếc ghế đối diện, mình bước lại gần, không nói gì, mặt đâm đâm như đang cố hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Một lúc sau, mình hít một hơi thật sâu, chậm rãi rút ba cây nhang từ bàn thờ, châm lửa. Rồi chắp tay khấn nhỏ cái gì đó. Khấn xong mình cắm ba cây hương ngay ngắn vào lưu hương. Rồi quay sang ngồi vào bàn. Nhầm nhị tách trà vừa pha hồi chiều. Nhìn sang khải mà mình bất lực. Hình như cái nhà này nó không thương tụi mình rồi mày ơi. Chứ hổng sao hù hoài vậy. Trong không gian mở tối phía sau gian nhà. Bên góc tủ chè cũ kỹ, bà cụ và cô gái áo trắng lặng lẽ đứng nhìn. Bà cụ tên là Nai, dáng nhỏ thó mắt vẫn mơ màng vì sự việc vừa rồi. Người con gái tóc dài rủ rượi bên cạnh là cô Kim. Gương mặt trẻ trung, nhưng đôi mắt lại chất chứa một vẻ u buồn lạ lùng. Ngoại kỳ quá, ngoại nói không cho con hù người ta. Nói đừng làm họ sợ. Vậy mà bây giờ ngoài ra ngoài hù người ta vậy đó. Giờ hai người trễn la lạng rồi kìa. Tao có hù dọa gì đâu. Tao đang ngồi uống trà thôi mà. Chiều nào mà tao không ngồi đó. Cái thằng nhỏ đó nó tự chạy lại nó hỏi tao. Tao ngồi im ru chứ có nhúc nhích gì đâu. Thiệt hả? Ngoài ông hiện hùng mà nó thấy được mày hả? Ờ thấy rõ luôn mới ghê á. Cô Kim há hốc mồm. Xong quay lại nhìn về phía Khải đang ôm đầu. Mình thì lẩm bẩm, tụng chú tự chế. Cô khẽ rùng mình. Chớ giờ sao đi ngoại? Bà Nai im im lắc đầu, không biết làm gì hơn. Tiếng nhạc kinh kệ mít vang lên từ cái điện thoại của Khải, khiến mình nằm bên cạnh phải nhăn mặt. Trời ơi Khải ơi, mày ngủ không ngủ sao mà cứ mở nghe đi nghe lại cái bài đó vậy? Nghe để bớt sợ chứ sao? Để cho mấy người kia khỏi hù, chứ tao sợ quá. Mà mày nghĩ sao mày mở chú đại bi gì biết vậy? Mà nghe còn nhảy nhót theo chứ huống gì sợ? Nghe mình nói vậy, Khải từ từ kéo chăn xuống, dội dàng lấy điện thoại đổi sang bài khác. Tiếng niệm Phật trầm ấm gian lên Minh nằm bên cạnh Nhà tới đây chỉ biết thở dài thường thuật Cậu ta cũng dội vàng trầm chăn kính mít Quyết định chìm vào giấc ngủ Để thoát khỏi sự bảo vệ Có một không hai của Khải Khải ngủ một mạch tới ba giờ chiều ngày hôm sau Không biết trời trăng mây gió gì Cậu mở mắt ra Người ê ẩm như mới bị chút cạn sinh khí Mắt còn cai xè Vừa dụi vừa lờm cồm ngồi dậy Nhìn quanh phòng Không thấy bóng dáng của mình đâu Miệng khô khóc Khải lết xác xuống bếp để kiếm nước uống Bước chân trần chạm trên nền gạch mát lạnh từng bước lười nhác, Mở tủ lạnh ra Lấy chai nước vặn nắp Uống được nửa chai Khải nghiêng đầu nhìn ra phía góc bếp Rồi khẩn người xích đánh rơi chai nước đi Có hai bóng người đang đứng ở trong bếp Một già một trẻ Người trẻ dòm có hơi lạ Chứ người già thì không hề lạ chút nào Khải trố mắt lùi một bước Rồi la lên thất thanh Dứt cả chai nước Quay đầu chạy thục mạng lên nhà trên Chân dấp ghế tay đụng dách Ngã giật ra thềm nhà Ngất xỉu ngang xương Tiếng bập bập của hai bàn tay vỗ vô mặt Khiến Khải từ từ mở mắt ra Xỉu cái gì mà xỉu hoài vậy mày Biết đợi mày dậy mệt mà dữ lắm học Khải giật nảy người Cô Kim ngồi bên cạnh che miệng cười khúc khích <cười> Ngoại dữ quá à? Anh sợ thiệt chứ bộ Bà Nai khoanh tay lượm Kim một cái Khải ú ớ không tốt nên lời Nhưng đâu phải muốn xỉu là xỉu liền được Anh đừng có sợ Tụi tôi không có làm gì anh đâu Hai người lạ, lạ, lạ là ma chứ lạ gì Bà cháu tôi chết lâu rồi Nhưng mà cũng không phải ma dữ đâu Đừng có sợ Trong bụng Khải thầm chửi Ma hiền gì mà cứ hơi chút là hiện lên hù người ta Đang lúc anh thất thần Thì bà Nai chỉ tay trong ngoài cổng Nè Cậu nhìn ra ngoài kia coi uh, Có thấy ai ở đó không Gì giờ Đ Đâu có thấy ai đâu Nhà này tuốt cái tận cuối xóm Ai thèm xuống tận đây đâu mà thấy Vậy không phải là mắt âm dương rồi ngoại Này chắc là có duyên Nên mới thấy bà cháu mình hả ta Khải ngồi im Nghe hai người to nhỏ cái gì đó với nhau Cơn sợ hãi cũng qua đi Khi anh nhận ra đúng là hai người này Không có ý làm hại mình Lấy lại can đảm Anh hỏi M mà, mà nè Chứ chừng nào bà với cô mới đi Sao cô bà cứ hiện ra dọa tụi con vậy Tụi con cũng cúng kiến đàng hoàng rồi mà Ai rảnh đâu mà dọa tụi bay hoài Mỗi lần bay xỉu với tụi tao cũng mệt lắm. À. Là bay thấy được bà cháu tao, chứ không phải bà cháu tao hiện ra. Bà nè, mâm cơm tụi bay cúng lên dở Bay nấu dở kinh khủng luôn. À. Làm tao ăn còn không muốn độ cho bay được nữa. Khải đang định phản bác, thì ngay lúc này, tiếng mở cửa kèn kẹt trang lên mình bước vào, tay cầm bịch bánh tráng trộn, vừa đi vừa nói lớn, Ủa, dậy rồi hả? Tao có mua đồ ăn cho mày nè. vừa ngẩng lên, thấy Khải đang ngồi trà nước một mình, mình khẩn lại, gì nữa vậy nữa gì mày? Lại nói chuyện mình nữa ha. Lúc này Khải mới giật mình nhìn qua bà Nai, thì bà lắc đầu. Thấy vậy, Khải chỉ cười, gượng gạo nói ở đâu đâu có Mình quăng bịch bánh tráng xuống bàn rồi Toan ngồi xuống đúng cái ghế mà cô Kim đang ngồi Khải bật dậy la lớn qua quay quay đừng có ngồi đó cái cái ghế đó dơ đó mày mày ngồi chỗ khác đi ừ, giờ giờ chỗ nào tao thấy sạch mà ừ, thì tao mới làm đổ trà lên đó nhìn vậy chứ cái niệm nó bị ướt á Mình lùm lườm, Nhúng dài rồi chuyển qua. Đúng cái ghế bà Nai đang ngồi. Quá, quá, quá. Cái ghế đó còn dơ hơn. Rồi, tao đứng luôn khỏi ngồi nữa. Ghế nhà này dơ hết rồi. vừa lòng mày chưa? Thôi, thôi, thôi. Thôi mà. Mày lại đây ngồi cái ghế cạnh tao nè. Cái ghế này sạch. Ngồi đi. Ơi Mày đó. Có vấn đề rồi. Đây nè, công tắm. Tao mới mua cho mày á. Ngủ sáng giờ đói rồi chứ vậy. Khải nhận lấy hộp cơm. Vừa mở ra đã nghe mùi thơm nước mũi. Cái mùi quen thuộc đặc trưng của cơm tấm. Đang định đưa miếng sườn lên cắn một miếng. Thì nhìn sang đã thấy Kim ngồi nuốt nước miếng. Nhìn chăm chăm vào miếng sườn. Khải ăn mà Kim cứ nhìn lơm lơm. Mà chỉ mình cô Kim nhìn thì thôi đi. Đằng này bà Nai cũng nhìn. Ờ nè, cơm mày mua đâu vậy Minh? Lát tao mua thêm mấy phần cúng bằng thờ coi Nghe Khải nói vậy Cô Kim mắt sáng trực lên Cảm ơn Khải rối rít Trời dần ngã về chiều tối Khải vẫn ngồi thừ người bên trong nhà trên Sự chán nản hiện rõ trên nét mặt Ánh mắt anh không rời bà Nai và cô Kim Hai bà cháu đang sai xưa với bữa cơm tắm Mà Khải vừa dâng lên bàn thần Dù bị nhìn chầm chầm Cả hai dường như chẳng bận tâm Vẫn ung dung thưởng thức bữa ăn của mình Khải có vô vàng câu hỏi muốn hỏi họ Nhưng vì nhà còn có Minh Nên khiến cho anh chẳng dám mở lời Ê! Ở nhà cô nhà nghe Tao đi chơi xíu ạ. Mình từ nhà dưới bước lên trên Trong bộ đồ bảnh bao đi đâu vậy mày? ở cái chỗ hẻo lánh này á còn có chỗ cho mày chơi nữa hả? có chứ nhiều là đàn khác á. ngoài cổng đột nhiên có hai ba chiếc xe máy của đám thanh niên chạy tới, bóp còi in nổi. ờ thôi về coi nhà đi, tao đi ngay, chắc khuya tao mới về. Khải nhìn theo bóng Minh quốc sau cánh cổng, rồi khẽ lắc đầu. Thằng bạn này. Đúng là đi đâu cũng tìm được chỗ vui Anh quay lại nhìn bà Nai và cô Kim Lòng vẫn nặng triểu Thời gian cứ vậy mà trôi Khải từ lúng túng sợ sạch Bây giờ đã quen dần với sự hiện diện Của bà Nai và cô Kim Dù vẫn là người sống duy nhất thấy được họ Nhưng ít ra hai bà cháu không hại ai Chỉ thỉnh thoảng cô Kim bất chợt đứng sau lưng Lúc Khải đang gọt trái cây Hay bà Nai bay là là trước mặt Để cằn nhằn về việc cúng kiến Mồ mã Có lúc Khải sợ mà la làng Có lúc vô thức mà chửi thị Nhưng rồi Cũng cười xòa cho qua Kim nhìn còn trẻ lắm Chắc 18-19 là cùng Nên còn ham mấy trò con nít Bữa nay Sau một hồi đi ra đi vô Bất ngờ hỏi Khải Ê, biết nhà ông Sáu không? Ờ, cái ông có dường sầu riêng đó hả Ừ Mà tiếc là ông không bán Ông bán thôi Ngoài chợ thiếu gì Muốn ăn thì tôi mua cho mà ăn Mấy trái ngoài chợ làm sao bằng sầu nhà ông Ở cái xóm này Sầu của ông là ngon nhất Nghe tới đây bụng khải tự nhiên réo lên một tiếng Thiệt ra mấy nay Tới mùa sầu riêng Mà đi chợ toàn phải làm ngơ Cuối tháng rồi, còn đúng có hai trăm ngàn sống lây lắc mấy ngày. Nhìn qua Kim, ánh mắt hai đứa vô tình giao nhau. Một âm mưu hiện rõ. Tối đó hai con người ranh mảnh như mèo con, mò ra sau giường ông Sáu. Hàng rào xây cao, kẽm gai nhọn quắc. Khải phải chắc dẻo miết mới leo qua được, mồ hôi như tấm. Hái được ba trái. Đang tính leo xuống Thì có tiếng chó sủa xé toạt màn đêm Một cái giọng khàn khàn gian lên Thằng nào ngoài đó vậy? Ăn trộm sầu riêng hả? Khải và Kim liếc nhau Không nói một lời Lập tức sách dép co dò chạy Bao sầu riêng Kim không kiên được Vì là hồn ma Nên tất cả dồn hết lên lưng của Khải Hai bóng người Một sống một chết lao bạc mạng qua mấy con hẻm nhỏ. khá vừa chạy vừa thở không ra hơi. Tới khúc cua, bất ngờ rầm một tiếng. Anh đụng trúng ai đó? Bao sầu riêng bật tung. Một trái văng ra khỏi bao, lăn lông lóc. Người kia bị đụng đau, miệng chửi thề lên một câu. Giọng chửi quen thuộc khiến khải dội nhìn lên. Là thằng Minh. Mà nó, mày làm gì đây vậy? Thì ra tiệm mua xà vong tắm gội chứ vậy Mà đêm hôm sao mày không ở nhà Làm gì lén lút như điên trộm vậy Khải chưa kịp giải thích Thì sau lưng đã gian lên tiếng chó sủa dữ dội Trái sầu riêng dưới chân mày kìa Lớm rồi chạy lẽ đi Không là bị bắt lên quỷ bang á Thì đừng có trách sao tao không nhắc trước Khải nói nhanh rồi tiếp tục bỏ chạy Mình đứng ngớ người chưa kịp phản ứng thì từ xa bóng ông Sáu và con chó vồ tới. Không còn lựa chọn, mình đành cúi xuống, ôm lấy trái sầu riêng rồi chạy bán sống bán chết, dù chẳng hiểu đầu đuôi gì. Chạy được một đoạn, thấy phía sau yên ắng, mình mới dám dừng lại. Cậu ôm trái sầu riêng, còn tay kia cầm túi xà bông, gương mặt lấm lem mồ hôi. Nhìn đi nhìn lại, Giờ mình không biết bản thân mình đang ở đâu Lúc này mình thấy gai sầu riêng đâm vô tay Làm cơn đau cứ nhói lên từng hồi Cậu cầm không chắc Rồi trái sầu riêng tuột khỏi tay lăn lóc bên đường Một tiếng hét chan lên Mình ngẩn đầu Thấy một cô gái đang dắt chiếc xe cà tàng. Giờ thì đang loạn choạn Vì bị trái sầu riêng đâm trúng ch ch Chết rồi, s xin lỗi nha Cô, cô có sao không? Mình dội dã chạy tới Quýnh quán cúi đầu lia lẹ Cô gái lơm khơm Xoa mắt cá dân Nhằn nhó một chút Nhưng vẫn cố cười Cô khá gầy Mặc áo khoác mỏng Gương mặt dịu hiền Ủa, ủa? xe cô hết xăng rồi hả? À, không Tôi bị người ta tông rồi bỏ chạy Xe chết máy luôn Trời đất ơi, ai mà xấu tính gì? Ừ, cái này do tôi xui thôi Giờ trời tối thui à Không có tìm sửa xe nào mở hết à, Thôi dù gì tôi cũng làm chân cô đau Để tôi dắt xe dùm cho Nhà cô ở xa không Dạ cũng hơi xa à, Không sao tôi rảnh mà <cười> Cảm ơn anh nhiều lắm Em tên Thúy Anh tên gì à, à, Mình Vậy là hai người dắt xe trong đêm trái sầu riêng nhân vật gây chuyện lại được Thúy ôm theo coi như có công làm mai tới đầu một con hẻm nhỏ Thúy chỉ tay rẽ cho đây là tới rồi nhà em ở cuối hẻm cái cổng màu xanh á cô có cần à, tôi đẩy vô tận sân không <cười> thôi khỏi anh về được rồi Thúy cười cúi đầu cảm ơn lúc mình tính quay lưng đi Thúy gọi giật lại. Anh Minh. À. Cảm ơn chị đã giúp em tối nay nha. Tối thứ hai tuần sau á. Anh Rảnh, em bao anh một bữa được không? À, à, được, được, được, được, được chứ. Mình quay về con đường cũ. Ánh nắng trên cao tỏa xuống dịu nhẹ. Tựa như đang vỗ về trái tim, vốn đã ngủ yên bấy lâu nay của cậu. Thời gian cứ trôi qua Cuộc sống của Minh và Khải đã cải thiện được rất nhiều Họ đã trả hết tiền trọ Mua thêm quần áo để thay đổi Ăn uống cũng đầy đủ Thậm chí Minh nhẩm tính Nếu chị Mai chịu mướn cậu cỡ 3 năm Có lẽ cậu sẽ trả được hết số nợ cho bọn giang hồ Khải thì không nợ gì ai Nhưng anh có cha mẹ phải lo Mấy năm nay cha mẹ đau ốm liên miên Nên làm lụng dư được bao nhiêu, anh gửi về nhà hết. Nhưng khoảng thời gian tươi đẹp của Minh và Khải bị phá dở vào một ngày nọ. Bữa đó có hai người mở cổng nhà thờ tổ bước vào, một nam một nữ. Theo lời chị Mai kể, nhà chị có bốn anh em. Anh cả tên Thái, năm nay đã 48. Tính khí nóng như lửa, hở ra là nổi giận. Kế đến là chị Mai, 41 tuổi, tính tình hiền lành, thấu tình đạt lý. Sau là chị Lộc, 37 tuổi, chua ngoa, đanh đá. Chú Úc Quý, 34 tuổi, tính tình ham chơi, thích tụ tập bạn bè. Và người xuất hiện trong nhà bây giờ là ông Thái và chị Lộc. Sắp tới là dỗ mẹ của họ, nên họ từ xa trở về. Chị Mai cũng đã đặt vé máy bay chuẩn bị trở về rồi Giờ đây Khải và Minh đang ngồi đối diện với ông Thái và chị Lộc Hai người kia mặt mày nghiêm Như ban tuyển dụng phỏng vấn nhân viên cho công ty lớn Ánh mắt xăm xôi từng cử chỉ nhỏ Hai đứa bay Là người con Mai thuê về coi nhà đó hả Nhiều tuổi Quê quán đâu, Có vợ con gì chưa Dạ em tên Khải Còn thằng này là Minh Tụi em sắp 30 tuổi rồi Ờ thì Ờ um, thì cái gì Quê ở đâu Có gia đình chưa Thôi đi cha nội Chị Mai thuê tụi nhỏ rồi á Thì chắc chỉ biết thân thế tông tích tụi nó hết rồi Ông hỏi chị nhiều Làm tụi nó xanh mặt hết trơn rồi kìa Rồi chị Lộc vui vẻ Quay sang hai chàng trai hỏi <cười> chị Mai thuê tụi em bao nhiêu tháng Dạ 17 triệu Khải vừa dứt câu Cả ông Thái và chị Lộc đều trố mắt nhìn nhau 17 triệu hả Đúng là dư tiền quá nên, nên xài sao thì xài hả Có tiền mà đời nào cho anh em đâu Toàn là cho người dân lạ mặt Chị Lộc khúc tay vào người ông Thái Ý kêu ông không nên nói như vậy Rồi lại một lần nữa nhìn qua Khải Ánh mắt hiếu kỳ hơn là nghi ngờ M Mà nè à, Tụi em ở đây có thấy gì lạ không? Ý, ý chị là ma cỏ gì đó Chứ trước tụi chị cũng thuê người tới giữa nhà Mà ai cũng chưa đạn tháng dọn đồ chạy đi mất dép Rất rồi nhà thợ mà như cái nhà quan Khải nghe thì suýt phì cười Bởi ngay lúc ấy Anh thấy rõ trành trành sau lưng chị Lộc Là bà Nai Với cô Kim Đang đứng khoanh tay như đang xem kịch Khải tính nói thiệt Nhưng mình đã nhanh miệng hơn Cậu liếc mắt thấy có vẻ chị Lộc là người nhát gan Nên không dám nói gì làm chị sợ Ê, Dạ không có chứ Mấy cái chuyện đó chắc tình đồn nhảm thôi Chứ tụi em ở đây mấy tháng rồi Dẫn cơm ba bữa Ngủ ngon mỗi đêm Đâu thấy gì đâu Đó Bình thường mà Nhà này tụi tao từ nhỏ tới lớn Ở cô sao đâu Tại cái tụi kia nó sao nữa chứ Còn đăng lên mạng nói tàu lâu, Chưa kiện nó làm ai rồi Sau một ngày cực lực dọn dẹp nhà cửa Lao chùi bàn thờ Quét lá rụng quanh mồ mã Để chuẩn bị cho ngày vỗ lớn Tối đến Khải và Minh chưa kịp đi nghỉ Đã bị ông Thái kéo vào một bàn nhậu đầy thịt heo luộc Và rượu đến Mai thay cả nhanh trí giả bộ sai để chuồn sớm Bỏ lại Minh ngồi đó chịu trận Vừa uống vừa cười giả lã Với ông chú đang cao hứng kể chuyện đời Rửa mặt xong với ngưỡng nước lạnh Khải định ra ngoài sân ngồi nghỉ Sẵn trốn rượu Thì lại thấy Kim đang nằm dắt dẻo trên nhánh cây xoài Gió đêm nhẹ lướt qua Tóc cô bài phất phường Ủa, bà Kim Xuống đây ngồi chơi Bà Nai đang ngồi nhà trên á, ông tính lên gấp mặt ha Người thân lâu lâu mới về lần mà Thôi khỏi Tôi không có ưa mấy người đó Ồ, Mà nè xuống đây ngồi chút đi Tôi hỏi cái này được không Hỏi gì Cô với bà Nai mất lâu rồi Sao không chịu đi siêu thoát Bộ còn chuyện gì dứng bận hả? Ở lại đây hoài không thấy buồn sao? Sao mà nhiều chuyện dữ vậy trời? Thôi mà, nói đi. Rồi tới ngày dỗ tôi cúng cô nguyên con gà luộc luôn. Gà ta đàng hoàng, chứ không phải gà công nghiệp đâu. Mắt Kim liền sáng trực lên. Khải cười thầm. Biết ngay là đem đồ ăn dụ được. Kim phóng xuống đất lẹ như mèo. Phải có nước sốt chấm gà đó nghe. <cười> ừ, rồi rồi, cô kể tôi nghe đi Ờ, thì à, hồi đó tôi dại dột Vừa mới bị người yêu phản bội á. Cái buồn quá Ra cái cây xoài đó treo khổ á. Chết rồi mới biết Cái dạy lúc sống trả giá dài lắm ở bên này á. Ch ch Chết vậy thôi đó hả Gì mà lãng xẹt gì Ờ, thì vậy đó Kim miễu môi Nhúng dài như đang kể chuyện của ai khác Vậy rồi còn vợ ở đây làm gì nữa Sao không đi đầu thai Ở lại với bà ngoại Bạn ai đó hả Kim miếm môi Ánh mắt chợt trùm xuống Dường như có điều gì đó cô không muốn nói Khải vừa định mở miệng hỏi thêm Thì nghe trên nhà có tiếng gọi giọng xuống Đành bỏ dở câu chuyện chạy lên Thì ra là chị Mai Chị vừa mới đáp chuyến bay xuống đây Hôm sau là ngày giỗ mẹ chị Mai Cũng chính là bà nay Dù các khung ảnh trên bàn thờ Đã được Minh và Khải lao chùi sạch sẽ rồi Nhưng chị Mai cũng đem từng cái xuống Cẩn thận lao qua một lượt nữa Tới khung ảnh nọ Chị Mai dừng lại lâu hơn một chút Thẩn thờ nhìn vào người trong ảnh Ánh mắt như vô hồn Chị à Chị nhớ người này lắm hả Khải rón rén hỏi À, à Người này hả à, Chắc bay không biết Đây là con gái chị Tội lắm Mới có 19 tuổi đầu à, Mà dại trai Dính vô cái thằng hổng ra gì Rồi tự tử Ngu thiệt Nghe tới đây khải sững người như quá đá Kim là con gái của chị Mai Không lạ gì lần đầu gặp Anh cứ thấy nét mặt nhỏ đó quen quen Chị nhớ nó lắm chứ Mà tính ra nó cũng dạy trai giống chị Năm đó chị đang đi học thì cấn bầu nó chứ đâu Nhưng mà còn Mai Cha nó chịu trách nhiệm với chị Có điều con nhỏ này khó nuôi đau bệnh miết à, phải đưa về quê mới khỏe, nên nó lớn lên bên cạnh má chị, tới hội nó chết cũng lập bàn thờ nó ở đây luôn, rồi chị cười để lại cái hình lên bàn thờ, tựa như cất đi câu chuyện cũ vào một góc, cứ vậy cả nhà ai nấy đều tất bật nấu nướng dọn dẹp. Những người hàng xóm trước đây còn về giặt, tránh né, vì nghe đồn nhà có ma. Vậy mà hôm đó cũng chẳng ngại ngần lui tới phụ giúp. Mình và Khải cũng không ngoại lệ, chạy giặt bưng bê, quét tước tối mặt tối mũi. Mãi tới khi bài mâm cúng xong, Khải mới thở vào nhẹ nhõm, ngồi phịch xuống bậc thềm nghỉ chân. Trong lúc chờ nhan tàn để hạ mâm, Khải liếc vào trong. Thì thấy bà Nai và cô Kim đang ngồi ăn đồ cúng Cùng lúc đó Mắt khải lướt sang phía góc sân Thì thấy Minh đang ngồi lặng lẽ ở cái ghế đá Chăm chú vào điện thoại tay lướt phím liên tục Ánh mắt sáng trực một cách đáng nghi Gần đây Minh còn hay ra ngoài buổi tối Đầu tóc chải chút Quần áo thơm tho Rõ ràng là có cái gì đó mờ ám Khải tò mò trón rén lại gần, hé mắt nhìn lén từ phía sau. Thì ra Minh đang nhắn tin với một cô tên là Thúy. Nhìn ảnh đại diện cũng xinh dữ thần. Ê, hey, mới về đây có mấy tháng à, mà cô được con gái người ta rồi hả? Khải vỗ dai bất ngờ, khiến Minh giật mình, xích làm rơi cái điện thoại. Có bộ rồi phải không? Nhà gần đây hả? Bữa nào tao qua hỏi cưới dùm cho. Khải tiếp tục gẹo, khiến mình đỏ mặt tới mang tay. Đúng lúc đang cười nói, thì chị Mai từ trong nhà đi ra. Nè, mâm cúng hạ rồi. Hai đứa ra ăn với mấy cô mấy dị đi. Người ta đang chờ kìa. Cả hai chưa kịp phản ứng, đã bị chị kéo sành sạch trao mâm ăn. Ngoài sân, các ông chú đã khui bia ngồi đợi. Khải bị chuốt lia lia, hỏi hang đủ chuyện. Ngồi cười gượng mãi, nhưng cũng thấy ấm lòng. Buổi dỗ diễn ra êm ấm, đầm ấm hơn những gì mà khải tưởng. Anh lén đưa mắt nhìn quanh. Thấy bà Nai và cô Kim đang đứng một góc, nét mặt nhẹ nhõm, Dường như mãn nguyện khi thấy con cháu thề tụ đông đủ, cúng dỗ đàng hoàng. Tới khuya, khi khách khứa đã về hết, trong nhà ai cũng mệt mỏi rã rời. Chuẩn bị đi ngủ Thì ngoài đường có tiếng chó sủa Một bóng người đang lẫn thẫn đi bộ về phía này Người đó đeo khẩu trang Đội nón Đeo kính Tiến thẳng vào sân Mà không kêu cổng Ủa ai đó Đêm hôm vô nhà người ta làm cái gì Người kia chậm rãi đi thẳng vào trong nhà Rồi mới bình thản tháo khẩu trang Cất giọng trầm trầm Em quý nè Không nhận ra em hả Không khí trong sân đông cứng lại Ông Thái trợn mắt Lập tức lao tới nắm cổ áo quý Mẹ nó cái thằng chó Mày về đây làm cái gì Mày quên là cái nhà này tư mày lâu rồi hả Quý bức bố dùng dãy Dùng tay muốn đánh ông Thái Mọi người trong nhà thấy tình hình không ổn Nên can lại kéo ông Thái ra Bị kéo ra Nhưng ánh mắt ông Thái vẫn cứ sắc lẹm liếc lơm lơm về phía quý Chị Lộc cũng nóng nảy hỏi Đúng rồi Mày về đây làm cái gì Lại lâm le cái nhà này nữa hả <cười> Bữa nay dỗ má Tôi về thấp cho má nén nhang không được hay gì Mấy người tự tôi chứ má đâu có tự tôi Mà cũng tới lúc chia cái nhà này được rồi đó Cái gì Chia nữa hả Nếu mà cái nhà này có bán thì tao được hưởng hết. chứ mày hưởng cái đất gì mà dày dòm ngó. anh nói vậy, có bán cũng phải chia bốn chứ sao anh đòi hưởng hết? tao là con cả, tao phải nói dỗi tông đường nhà này chứ. đáng ra tao phải được hết, trước mắt cái gì phải chứ <cười> trời đất ơi, mở miệng ra là nói dỗi tông đường, con cả hả? mang tiếng con cả mà kêu gì đây giữ nhà, lo hương quả thì một chối hai cãi. Nhất quyết bại trong một tá lý do không có chịu về hương khói Trách nhiệm thì không chịu Mà quyền lợi thì đòi hưởng Ông ăn cái gì mà khôn vậy Tao không về nhà lo nhan khói Chẳng phải vì còn bận mưu sinh hay sao Cha má chết đi Có để lại các bạc nào đâu Tao ở đây rồi vợ con tao chết đói hết hả Nhưng mà chắc chắn một chuyện đó Là mai mốt tao quay về đây ở tới cuối đời Còn mày Mày bỏ chồng con mày đê về đây ở luôn được không Lúc này chị Mai mới xen vào Khoan đi Chẳng phải từ đầu đã thống nhất ấy, Là cái nhà này không có bán gì hết hay sao Ở đây còn mộ mã không bà tổ tiên Sao mà có thể bán được Sao bán được Chỉ coi coi Cái dòng họ này từ lâu đã chia năm sẽ bãi rồi Gia đình thì ra bắt Nhà thì vô nam Có nhà đi tận bên Mỹ định cư Mỗi năm được bao nhiêu người tới đây thấp nhăn Từ lâu cái dòng họ này đã không có quan trọng gì cái chuyện gia phả thợ cúng tổ tiên nữa rồi Bây giờ đèn nhà ai nấy rạng đi Chị cứ khư khư giữ cái suy nghĩ cổ lô sĩ của chị làm gì tài siết chặt Chị Mai quát lên mấy người có còn là con người hay không vậy Bộ làm loạn năm đó thôi chưa đủ hả Bây giờ còn lửa trúng ngày dấu của mẹ mà quay về làm loạn Có cái nhà để thờ phụng tổ tiên thôi Mà cũng tham được nữa Nè nè nè nè Chị nói đủ chưa Chị nghĩ tụi tôi làm ăn giàu có được như chị hả Tụi tôi nghèo khó như thế nào Chị đâu có biết Chị thì hay rồi Được bà già cho ăn học tử tế cho cưới được đại gia Bây giờ giàu có rồi còn cần gì Cái số tiền ít ỏi này nữa Mà lên giọng đạo đức hả Bỗng que nhang chị Mai mới thấp bàn nãy đột nhiên bùng cháy lên dữ dội, tàn nhang bay vào tấm khăn trải trên bàn thờ, khiến cho tất cả mọi người giật mình, ngưng trận cãi vã, sớm vào dập lửa. đến lúc dập tắt xong hoàn toàn, thì cả bàn thờ cũng bị cháy lem nhem. lúc cháy, Khải có nhìn qua Kim, thấy hai bàn tay cô siết chặt lại, nhìn lơm lơm về phía các cậu dì của mình sao vụ việc khơm đó, mọi chuyện trở lại yên ắng, cả nhà chìm vào giấc ngủ sâu, chỉ có khải là vẫn trằn trọc, không sao nhắm mắt lại được. anh lặng lẽ bước ra sân cho đỡ ngột ngạt, đang ngồi lặng thinh trên bậc thềm, bất chợt thấy mình đang rình rập ngó đông ngó tây, ăn mặc bảnh bao, tóc chải mượt, còn xịt nước hoa thơm nức, lén lút đi ra. <cười> Lại đi hẹn hò hả? Mày hay quá ha. Người ta ai cũng hẹn hò lúc sớm sủa. Mày thì chờ đêm hôm khuya quắc mới đi. Bộ mày tính lừa con gái người ta hay sao mày đi giờ này vậy? Thì uh, sáng em uh, bận phụ mẹ nên vợ mới rảnh. Mà chuyện của tao, mày quan tâm làm gì? Nói xong, mình nhanh chóng mang giày da. Leo lên chiếc xe Honda mới tậu mấy tuần trước. Rồi rồ ga đi mất khúc để lại Khải ngồi ngơ ngác một mình trong bóng tối. Vừa đứng dậy định quay vào nhà, Khải chợt giật bắn mình khi thấy Kim ngồi lù lù ở trong góc thềm, mặt trắng bệch dưới ánh sáng mờ của trăng, im lặng như tượng. Mã ơi, đêm hôm đứng lù lù ở đó gì vậy? Muốn tôi thoát tiệm rồi đi sớm xuống dưới chợ với cô luôn hả? Kim không nói gì, chỉ liếc anh một cái sắc như dao. Khiến Khải nghẹn họng Dội nuốt khang nước bọt Lát sau anh đánh bạo lại gần Ngồi xuống cạnh cô Giọng hạ thấp Ờ... nè Có phải bà Nai không chịu đi vậy? Vì chuyện căn nhà này không Kim vẫn im lặng Không phản ứng gì Khải đang định nói thêm Thì bất ngờ nghe tiếng khóc nứt nở Quay sang nhìn, anh mới phát hiện ra Kim đã khóc từ lúc nào. Nước mắt chảy dài trên má. Gì vậy? Tôi có hỏi gì quá đáng đâu mà khóc. Không có gì, không phải tại anh. Tôi chỉ thấy bất lực thôi. Tôi không giúp gì được cho ngoại hết. Cô lại khóc, như thể trút hết những dồn nén lâu nay. Một hồi sau Kim mới bình tĩnh lại. Hồi đó tôi chết trước Tôi không đi siêu thoát được Vì tôi thương ngoại Nhà này ai cũng có giả tâm hết đó. Lúc ngoại bệnh Tai biến do tiểu đường cả nhà mới bắt đầu lo lắng Mà không phải lo gì thương ngoại Sợ ngoại chết đột ngột không kịp chia tài sản Nhưng mà lòng tham mà Đâu có đáy Ai cũng muốn nuốt trọn cái miếng đất này. Dì Lộc thì giả bộ chăm sóc ngoại. Nhưng sau lưng thì dọa nạt. Ép ngoại ký vào cái tờ di chúc mà dì ta tự viết sẵn. Không riêng gì dì Lộc đâu. Cậu quý, cậu thái cũng vậy. Có một bữa cậu quý đi nhậu vậy. Thấy ngoại ở nhà trên một mình. Thì ép ngoại ký giấy sang tên nhà. Ngoài cự tuyệt thì bị cậu ấy nạt nộ ngoại sợ Lại đúng lúc bệnh trở nặng huyết áp mới tăng giọt Nhưng mà cậu quý tưởng ngoại làm bộ Bỏ mặt không lo Trời Ngoài mất luôn đêm đó đó Kim khẽ ngẩn lên Ánh mắt buồn rồi rồi Nhìn vào khoảng tối vô định phía trước Khải cũng chỉ biết ngồi yên lặng bên cạnh Nghe từng tiếng thở dài Xen lẫn tiếng gió đêm qua rặng cao Cả hai ngồi đó rất lâu Khải mới vô lại nhà Cùng lúc đó Minh và Thúy đang trên đường đi tìm quán ăn đêm Bụng đói meo Thì Minh bỗng giật mình vì quên ví Vậy là đành phải quành xe lại Tới cổng Minh dặn Thúy ngồi chờ Trong nhà Khải đã ngủ Nhưng tiếng minh lục đục Cộng thêm ánh đèn bật sáng Khiến Khải tỉnh giấc Ủa sao về rồi Ừ tao quên cái bí Mà sao tối rồi mày ngủ không đóng cửa sổ Cả cửa chính cũng chỉ khép hợ nữa Để vậy cho nó mát Chứ lại tao sợ mày về nên để cửa hở. Ai mượn Tao có chìa khóa mở cửa mà Ở bên ngoài Thúy đang đứng trước cổng Không hiểu sao khi lắp đó Thấy Khải đang nói chuyện với Minh Qua khung cửa sổ Cô lại không kìm lòng được Mà bước vô nhà Nhưng chỉ vừa đặt chân qua ngưỡng cửa Một lực vô hình Mạnh mẽ Bất ngờ đẩy cô bật ngược ra ngoài Khiến cô ngã phịch xuống đất Dội vàng ngước nhìn vào trong Thủy quảng hồn khi thấy một bà cụ Đang ngồi nhâm nhi chén trà Ánh mắt lơm lơm dườm cô. Đúng lúc mình đã tìm thấy cái ví, cậu nhanh chân chạy ra ngoài, không quên dặn Khải cứ đóng cửa lại, không cần lo cho mình. Ra tới sân, thấy Thúy đang ngồi dưới đất, mặt tái xanh vì sợ, mình vội chạy tới đỡ cô. Ủa, có có chuyện gì em? À, em em bị bị trượt chân nên ngã thôi. Mình cũng không tiện hỏi thêm Chỉ gật đầu Rồi cả hai phóng xe đi Ở trong nhà Khải đứng nhìn qua cửa sổ Thấy hết mọi chuyện Nhưng lại chẳng hiểu gì Từ góc nhìn của Khải Chỉ thấy mình đang đứng đó Lẩm bẩm một mình Như thể tự độc thoại Đêm hôm mà đứng tập kịch hả trời Nói chuyện của mình ơn nè Nghe nổi hết dạ gạo Ngồi ở bàn Bà Nai khẽ hớp ngụm trà Rồi bất ngờ lên tiếng Giọng thản nhiên như kể chuyện thường ngày <cười> Bày không thấy con nhỏ đó cũng phải Nó là ma mà à, à? Bà, bà giỡn con hoài Giỡn mày làm gì Tao nhìn là tao biết Quán khí của nó nặng lắm Bay không để ý hả Thằng bạn bay dạo này Xanh sao Phờ phạt đó Là do con nhỏ đó đó Hồi nãy nó còn định bước Vô nhà mình nữa kìa Ủa, Sao kỳ vậy bà Mình thấy được con ma đó Mà con lại không thấy được Tại tụi nó hợp mạng Nói dứt câu Bà đứng dậy đi vào trong Để lại Khải ngồi thẩn thờ giữa căn nhà yên tĩnh đến rợn người Vì chuyện hôm đó Cho nên những ngày sau Khải không dám hé răng nửa lời với Minh Lâu lâu anh lại lén theo dõi Minh Mỗi khi cậu đi hẹn hò Nhưng quả thật là Khải phải công nhận Minh chỉ đi chơi một mình Cậu ta ngồi nói chuyện cười đùa Tạm chí gọi hai phần ăn Nhưng chỉ ăn một Khiến những người xung quanh nhìn cậu Bằng ánh mắt e ngại Nè Minh Mày coi cái video này đi Khải lấy hết căng đảm Đưa đoạn video anh đã quay cho Minh coi Mình đang ngồi ăn tô cơm ở sân sau Thấy Khải thì hơi bất ngờ Nhưng khi xem video Cậu còn bất ngờ hơn nữa Trong đoạn video mà Khải đưa ra Mình đang ngồi trên ghế đá ngắm biển Kỳ lạ thay Trong đó chỉ có một mình mình Đang ngồi ăn kem Và nói chuyện một mình Những người đi ngang qua nhìn cậu Với vẻ mặt khó hiểu Cái video này đâu ra vậy Mày theo dõi tao hả Gác lại cái chuyện đó đi Mày có thấy mấy ngày nay mày lạ lắm không Mày nói là mày có bạn gái Bạn gái mày đâu? Sao toàn đi chơi một mình rồi nói chuyện mình vậy? <cười> Cái này mày quay rồi mày cắt ghép ghẹo tao hả? Lúc đó bé Thúy đang ngồi cạnh ăn kem nói chuyện với tao mà. Trời ơi Minh ơi! Con nhỏ nó là ma mà đó! Mày tỉnh lại đi! Mày đang bị mắc duyên âm rồi! Mình đang ăn cơm ngon lành. Bị Khải nói vậy nên bực mình định phản bác lại thì từ nhà trên gian lên tiếng rầm rầm lớn như tiếng đập đổ đồ vật gì đó kèm theo tiếng hét thấy vậy Minh và Khải nhìn nhau vội vã chạy lên nhà trên một đám giang hồ xâm trổ to con đang xông vào đập phá đồ đạc nằm bên dưới đất bị đánh te tua là Quý chưa hiểu tình hình nhưng trước hết Khải và Minh phải can đạc Nhưng đám côn đồ này hung hãn lắm, phải mất một lúc can thiệp, chúng mới chịu bình tĩnh ngồi nói chuyện. Một người được cho là đại ca của nhóm, gọi là Tư, chỉ vào mặt Quý. "Cái thằng này, cờ bạc nợ tụi tôi 200 triệu. Nó trốn lên thành phố mấy năm trời. Nay được tin nó về á, tụi mới bắt được nó. Anh chị tính sao? Có chịu trả tiền thay cho nó không?" Ông Thái đang ngồi đó Nghe đến con số 200 triệu Đã không chịu nổi Ông đập bàn quát lớn Thằng nào dai thì thằng đó trả Tiền đâu mà tụi tao trả thay nó Quý nghe ông Thái nói vậy Thì mặt mày tái ngắt Hắn lê lết lại chỗ ông đang ngồi Anh ơi Anh đừng có nói vậy Mọi người mà không trả giùm em Thì, thì tụi nó giết em mất Em, em xin cả nhà mình mà Ông Thái đầy khó chịu, hất Quý ra chỗ khác. Chị Lộc lên tiếng. Tụi tao biết, nhưng mà tiền đâu mà trả nổi bây giờ? Mày mượn thì mày chịu đi. Lúc mượn thì tiền mày xài sung sướng. Lúc trả thì kêu tụi tao, mày khôn quá vậy. Quý bắt đầu quảng loạn. Nghe những lời xua đuổi như vậy từ chính gia đình mình, hắn càng tức giận hơn. Hắn đứng dậy gần giọng mẹ Ngược nhà gì mà còn thua cả người dân Sự tức giận pha lẫn tuyệt vọng Khiến cho hắn trông thật thảm hại Cái lúc tao có tiền á Thì đứa nào cũng bù vô Ngọt sớt Bây giờ tao gặp nạn Đứa nào cũng quay lưng Đúng là chó má mà Nè cái thằng khốn nạn kìa Mày ăn nói kêu gì vậy Trước đây mày dai nợ Là tụi tao đứng ra trả hết với ai Nhưng mà mày chứng nào thật đấy Làm không lo làm Chỉ lo chơi thôi Vợ con tao còn đối nhăn răng Tiền đâu mà trả nợ cho mày quay Hai trăm triệu mày tưởng là hai trăm ngàn hả Muốn trả dùng là trả ha? Ông Thái chỉ thẳng vào mặt quý Mà chất vấn. Tên đại ca thấy tình hình căng thẳng Thì cười khẩy. <cười> Vợ tính sau đây Hay là muốn thằng này đứt tay đứt chân Không khí trong nhà trùm xuống Thấy mọi chuyện khó giải quyết Hắn hất cầm về phía đám đàn em Lên Lập tức mấy gã đàn em như hổ đối lao vào Đấm đá quý túi bụi Quý bị đánh đau Vừa ôm đầu vừa gạo thét La lối cầu sinh thảm thiết Nhưng bọn chúng không dừng lại ở đó Sau khi đánh người chán tay chúng quay sang trút giận lên đồ đạc trong nhà, tay cầm gậy gộc phá tan quang từng món mộc, và chuyện tồi tệ nhất cũng đã xảy ra. bọn chúng đập luôn cả bàn thờ, tiếng gỗ giỡn giang lên chát chúa, khung ảnh thờ rơi lả tả xuống nền, một vài bức bị nứt vỡ, hương khói bay tán loạn, cho tàn đổ đầy sàn. dù mọi người trong nhà gào la Lao vào can ngăn, nhưng hoàn toàn vô ích. Bọn người kia như quá điên, chẳng màng tới hậu quả. Kim đứng trong góc, tận mắt chứng kiến cảnh bàn thờ ông bà bị xâm phạm. Ảnh thờ rơi xuống đất, trái tim như dở dụng. Cô là người nóng tính, đặc biệt tôn trọng bề trên. Không thể chấp nhận cảnh tượng thiên liêng bị chà đạp như vậy. Trong cơn phẫn nộ, Kim gạo lên một tiếng. Dốc toàn bộ sức lực để nhập vào thân xác của Khải Khiến anh bất ngờ đến choán gián Nhưng ngay khi linh hồn Kim nhập vào Mọi thứ thay đổi đi Khải bây giờ mang trong mình sức mạnh Và cơn thịnh nộ của Kim Như quá thành một người khác Cô không chút do dự lao vào bọn côn đồ Tung ra những cú đánh như trời giáng. Mỗi cú đấm cú đá đầy giận dữ và chính nghĩa Khiến cho cả bọn quảng loạn Không ngờ một thanh niên như Khải lại mạnh như vậy Tần tên bị đánh ngã lăn ra sàn Cả nhà cũng chết sửng Nhìn Khải như quá thân thành một người khác Giữa lúc tình hình hỗn loạn tới tột đỉnh Thì bỗng có một tiếng hét gian lên từ góc nhà Thôi đi Chị Mai bật khóc Bất ngờ đập mạnh tay xuống bàn Rồi đứng phát dậy Nước mắt lã chả tuôn rơi Cương mặt đau khổ đến nghẹn lòng Không do dự Chị tháo cái lắc vàng trên tay Đẩy về phía tên tư Cái này tôi mới vừa mua 40 triệu đó Tạm ứng cho mấy người trước Cho nhà tôi ít ngày Tụi tôi sẽ bán nhà để trả nợ cho mấy người Lời vừa dứt cả nhà sững sờ như không tin vào tay mình Đám người kia thấy vàng liền cười khoái chí, không quậy nữa. <cười> thấy chưa? Vậy có phải nhẹ nhàng hay không? Phải đợi tụi tao nổi điên lên này mới chịu móc ra. Được rồi, cho gia đình tụi bay đúng một tuần. Đừng có hồng mà giở trò trốn. Trốn rồi cô không có thoát nổi đâu. Buôn lời cảnh cáo, hắn cùng đám đàn em rút lui. Để lại phía sau là một căn nhà tan thương Như vừa trải qua giông bão Không khí nặng nề bao trùm Mày điên hả mày? Mày còn muốn bán nhà Thì phải chia bốn Đừng có hồng đem hết tiền trả nợ cho nó Ông ta nói vậy Vì biết quý không chỉ nợ đám này Mà còn nhiều đám khác nữa Có lẽ số tiền phải lên tới tiền tỷ chứ không chơi Đúng đó Nếu bán thì cũng phải chia điều chưa có đem cho một mình nó đâu bị dồn ép mai chỉ biết mệt mỏi ngồi xuống kim trong thân xác của khải đau lòng khi thấy mẹ mình chịu khổ định lao tới can ngăn mọi người cãi nhau nhưng chưa kịp chạm tay linh hồn của cô đã bị hất chăng ra khỏi thân thể khải một cách dữ dội như có một lực vô hình đánh bật cô ra còn khải sau cú da chạm với linh hồn của kim lập tức đổ gục xuống đất bất tỉnh đi anh hôn mê hai ngày sau đó mới tỉnh lại giữa căn nhà vẫn còn chưa nguôi sóng gió khi khải tỉnh dậy mọi chuyện thậm chí còn rối ren hơn cả lúc anh ngất đi Gia đình mới tìm được người chịu mua căn nhà tổ Với cái giá cao 830 triệu Ai cũng mừng Ai cũng toan tính Họ tầm lại bàn chuyện chia tiền Bắt đầu bằng việc trích Chiên tra 200 triệu Để dời mộ ông bà sang Nghĩa Trang mới Cho đàng hoàng Phần còn lại chia đều Mỗi người được 182 triệu rưỡi Tưởng đâu vậy là xong Ai ngờ đâu lửa lại trái bùng lên Trong nồi tham vọng Chưa bao giờ nguôi Ông Thái ỷ mình là con trai trưởng Nói mình là anh lớn Là người gánh giác hương quả Đương nhiên phải nhận phần hơn Chị Lộc đứng bật dậy Mắt long lên Anh cả cái gì mà cả Những cái ngày má bệnh á Ai đút từng muỗng cháu, Ai thay đồ tắm rửa Tôi lo cho má từng chút một Bây giờ má mất rồi á Thì tôi cũng phải được trên 200 triệu với công bằng Vậy là lời qua tiếng lại Người nào cũng có lý lẽ riêng Cũng cho rằng mình chịu thiệt Nên bây giờ đáng được đền đáp Bằng số tiền lớn hơn So với những người còn lại Căn nhà lại rộ lên tiếng khải giả Dằn co Mặt ai nấy cũng đỏ bừng Trong khi đó ở nhà dưới Minh và Khải ngồi lặng lẽ Khải mới tỉnh lại Mặt mũi vẫn còn ngơ ngát như một kẻ ngốc Mình phải kể lại tường tận mọi chuyện xảy ra đêm hôm trước Nhưng càng nghe Khải càng như kẻ ngốc chính hiệu Đầu óc rối như tơ giò Chẳng hiểu nổi cái gì là thật Cái gì là mơ Mình nhìn gương mặt đần thộm của bạn Bật cười Rồi đưa tay chỉ lên nhà trên nơi giờ đây vẫn còn tiếng cãi vã không ngớt. <cười> bộ phim nhà dành gia sản á, chưa chiếu tập cuối đâu, mà mày chuẩn bị tinh thần đi. nhà bán rồi là tao với mày phải cuốn gối về hà nội kiếm chỗ khác làm thôi. nghe mình nói vậy, khải chỉ cười. trời đột nhiên từ nhà trên bà nai hùng hổ đi xuống nhà dưới, đi đối diện làm cho khải bất ngờ. Đúng như dự đoán, bà lại nhập vào người Khải một lần nữa, giống như là lần của Kim. tàu nói rồi, anh cả phải được chia nhiều nhất chứ còn gì nữa. Tuổi mày toàn là con út con giữa thì cần chia phần lớn. Đó là cái luật bất thành văn từ xưa tới nay rồi. Ông nói gì kỳ vậy? Con giữa không phải là con hả? Tuổi mày là con gái, cưới chồng rồi đẻ con. Con mang họ chồng luôn mà. Cô nói giỏi tông đường được như tao hay không? Anh nói nghe hay quá. Vậy tôi cũng là con trai nè. Cũng nói giỏi được nè. Sao không được phần hơn? Quý chen vào. Giọng cứng trắng làm ông Thái cau mày. Cứ thế ba anh em mỗi người một tiếng. Cãi như cái chợ. Họ có thể ngồi hàng chục giờ tranh giành từng đồng bạc. Chẳng ai chịu nhường nhau lấy nửa câu. Không khí trong nhà sặc mùi hơn thua, tham vọng và hận thù. Bỗng một tiếng đập bàn cái rầm khiến cho cả căn phòng rung lên. Tất cả ngoảnh nhìn lại. Là Khải. Hay đúng hơn là bạn nay trong thân xác của Khải, đang đứng sừng sững giữa nhà, mắt long lên sòng sọc. Mình cũng hớt hải chạy lên, đứng chết chân khi thấy gương mặt lạ lẫm của bạn mình. Bà Nai giọng trầm xuống, đầy quán trách, chỉ tai từng người một. Chỉ là một cái đám dỗ thôi. Vậy mà tụi bay không làm cho đàng hoàng được. Mở miệng ra là bán nhà, là chia tiền, là giành phần. Tao hỏi thiệt. Tụi bay về đây vì tao hay là vì cái nhà? Cả phòng chết lặng. Ông Thái xưa nay chẳng tin chuyện ma quỷ Nghe giọng điệu Và cách xưng hô Thì đỏ mặt tía tay Hầm hầm bước tới Mẹ nói cái thằng tranh Mày tưởng mày là ai mà dám giỡn mặt với tao Giả giọng ai vậy Nhưng ông chưa kịp phun tay Thì bỗng khựng lại Đôi mắt của Khải nhìn ông chầm chầm Lạnh như băng Sắc như dao Cái nhìn đó quen lắm Y như cái nhịn của má ông hồi còn sống. Mỗi lần bà giận rung lên vì con cái không nghe lời. Bà Nai giọng nghẹn nghẹn nhưng giọng dạc cất lên. Mỗi câu như dao cứa vào lòng từng người. Mày hồi nhỏ chơi ngu. Bị chó cắn ngài mông. Bây giờ cái mông vẫn còn cái sẹo trình in. Còn lọc thì ham mê cờ bạc. Thua rồi nợ người ta mười mấy triệu bạc. Về khóc lóc năn nỉ tao trả giùm. Còn Mai thì ương bướng, giỏi nhưng không chịu học. Tao dỗ dành hoài mới chịu đi học. Rồi sau này cưới được thằng chồng giàu. Còn thằng quý, mày là đứa lì lợm nhất nhà, chuyên ăn cắp vặt. Có lần ba mày bị người ta mắng vốn. Về đánh mày một trận suýt chết. Tao mà không can thì bây giờ mày đâu có còn ngồi ở đây. Cả căn phòng một lần nữa chết lặng. Vì những chuyện đó là chuyện xấu hổ mà ai cũng giấu kín bao nhiêu năm. Chỉ có má của họ mới biết thôi. Không ai dám kể ra. Mỗi người đều quay mặt đi. Không dám nhìn nhau. Ngài tao chết tội bay vẫn không chịu dẹp lòng tham, vẫn cứ sâu xé nhau như bầy thú, tàu chết rồi, nhà cửa không ai coi, tội bay đủ lông đủ cánh bay đi hết, không có đứa nào ở lại giữ lấy nhà tổ tiên, thuê người coi nhà, toàn là lũ tham lam, tâm địa xấu xa. Mai mà tao còn đủ sức dọa đuổi Không thì cái nhà này nát lâu rồi Nó gắn camera Chứ có bao giờ mở lên coi đâu Chỉ thỉnh thoảng bật coi cho có lệ Coi nhà còn hay mất thôi Tới ngày dỗ, Tao tưởng tụi bay về để tưởng nhớ má mình Ai về tội bay dẫn chứng nào thật nấy mà. Nước mắt bà rơi. Tần giọt ấm, nghẹn đầy uất ức. tội bay ác lắm. Bà vừa nói, vừa nghẹn lại trong lòng. Một cơn đau thắt nhói lên như ai siết chặt tim bà. Chị Mai hốt quảng chạy tới đỡ mẹ ngồi xuống ghế. Bà lặng lẽ đưa tay uống một ngụm trà Rồi ngước mắt nhìn lên bàn thờn Nơi có di ảnh của chồng bà Tao nghĩ lại rồi Căn nhà này tụi bay không được bán Đứa nào dám bán Tao đổi mồ về bé cổ đứa đó Giọng bà lạnh tanh Không chút chừa đường Lộc đứng kế bên Nghe vậy tức thì phản ứng Ủa sao lại không bán Ờ má Bây giờ má không bán Thì con lấy đâu ra tiện trả cho đám xã hội đen Má thương cái nhà Thì má cũng phải thương con má chứ Bà Nai không đáp Bà im lặng rất lâu Mắt cứ dán vào di ảnh của chồng Như tìm kiếm một sức mạnh vô hình Mãi sau bà mới chậm rãi mở miệng thôi. Tao cho tụi bay một ân quệ cuối cùng. Ngoài sân sau, gần mộ của ba tụi bay, tao có chôn một hũ vàng tao với ổng dành dụm từ hồi xưa. Hũ đó tụi bay kiếm suốt mà không ra phải không? Tao chôn nó sát cái mộ của ổng Tổng được bốn cây Bây giờ đem bán chắc cũng hơn 400 triệu Chia đều cho mỗi đứa một cây đi Còn cái nhà này Tao để cho thằng Minh với thằng Khái ở lại coi nhà Hai đứa nó no ở đây Đứa nào dám bán Chị Mai quả khóc Rồi lao tới quỳ xuống trước mặt bà Má ơi, má đây rồi Sao mấy bữa nay mà không về báo mộng cho con Con nhớ ma lắm Ờ Tao cũng nhớ tụi bay Nhưng chịu thôi Bà đưa mắt nhìn lần lượt từng đứa con Ánh mắt nặng trĩu một nỗi buồn Pha lẫn trách móc. Giọng bà nghiện nghiện Từng lời thốt ra đè nặng cả gian nhà Tụi bay đó Làm ơn thương tao một chút được không? Gà cùng một mẹ Mà cứ đá nhau trí choe như vậy Làm sao tao yên lòng mà theo ba tụi bay? Tao biết mỗi đứa đều có nỗi khổ riêng Thằng Thái thì chật giật Vì chuyện làm ăn lỗ vốn. Con Lộc thì phải lo cho bên chồng nghèo rất mộc tơi Con thằng quý, mày cứ lông bông cờ bạc hoài. nợ nần ngập đầu, tới mức phải trốn chui trốn nhủi Tao không phải là không biết. Nhưng khổ thì cũng phải cố gắng mà đứng lên chứ. Rồi bà thở dài, giọng run run như thể từng lời rút ra từ tận đái lòng. Những chuyện lỡ lầm khi xưa Tao không còn giữ trong lòng nữa Nên là tụi bay cũng buông đi Tha cho nhau Đừng vì cái nhà này mà giành giật Cao cấu Ông bà tổ tiên ngồi ở trên nhìn xuống Thấy hết đó Ông bà về trách tao hoài Trách tao không biết dạy con nên thân Để bây giờ lớn đầu mà còn chia năm xẻ bãi, Tan nát hết nghĩa tình. Nói tới đó, giọng bà nghẹn lại, Nước mắt rưng rưng, Rồi bất ngờ trào ra, tuôn lã chả. Bà khóc không thành tiếng, Ngực phập phòng tức tuổi Như dồn nén cả một đời quốc nghẹn. Cơn xúc động khiến cho bà run lẫy bẩy. Mấy người con nhìn mẹ Ai nấy cũng đều lặng người Rồi gần như cùng lúc bước tới Có đứa quỳ xuống Có đứa nắm tay bà Giọng rối rít Mà ba đừng khóc nữa Tôi con biết sai rồi Những lời dỗ dành dụng về gian lên Ngập ngừng Nhưng chân thành Không ai nói to Chỉ nhỏ nhẹ Như sợ chạm vào nỗi đau của mẹ Bà Nai nhìn các con Vừa khóc vừa cười Một nụ cười rưng rức Nhưng nhẹ nhõm. Trong giây phút ấy Gương mặt bà như trẻ lại Không còn là người đàn bà Từng gồng gánh cả gia đình Mà là một người mẹ Cuối cùng cũng thấy con mình biết hối lỗi Biết thương nhau Dù đã muộn Bà còn định buông lời vỡ trách Nhưng chưa kịp nói thêm Linh hồn bà đột nhiên bị quặn lên Rồi một lần nữa Bị đẩy ra khỏi cơ thể Khải Bà Nai thoáng sững người Chưa kịp định thần Quay lại nhìn Bà giật mình thấy Khải gục xuống bàn Ngất liệm đi Tiếng la hốt quảng gian lên khắp nhà Mấy đứa con của bà nhốm nháo Chẳng biết chuyện gì vừa xảy ra bà khẽ thở dài, ánh mắt đầy tiếc nuối. "Ôi, cái thằng này yêu quá." Đàn tới đoạn xúc động nhất mà. <cười> "Vậy cũng được cho mà ngoại." Hai bà cháu liếc nhìn nhau, không ai bảo ai, cùng bật cười khúc khích như vừa trút được gánh nặng. Trong tiếng cười nhẹ nhõm ấy có cả niềm vui, sự đồng cảm và một chút tinh nghịch quen thuộc của những linh hồn chưa nở rời xa trần thế lần này nặng hơn khải ngất liền ba ngày mình phải ở nhà trong nơm bỏ cả cuộc hẹn với thúy trong thời gian đó cả nhà đã ra đạo lên hữu dạng mọi người chia đều cho nhau chị mai vẫn còn canh cánh chuyện cái nhà sợ rằng sau này có người trở quẻ sẽ lại đòi bán tiếp Vậy là chị đứng ra mua lại cái nhà này để tiếp tục lo hương quả. Bốn anh em kéo nhau lên quỷ ban Chị Mai chuyển tiền cho ba người kia. Còn họ ký tên từ chối quyền thừa kế. Vậy là xong. Căn nhà hoàn toàn thuộc về chị. Thật ra cái người đã chịu bỏ ra 830 triệu mua nhà. Cũng là chị chứ ai. Chị nhờ đứa cháu bên chồng đứng tên mua dùm. Vì sợ mấy người anh em biết chính là chị mua Sau này họ lại về đồi chi chát tiếp Nhưng qua vụ việc bà Nai hiện hồn Thấy họ có vẻ ăn năn hối lỗi rồi Nên chị quyết định ra mặt luôn Sau khi giải quyết mọi việc xong xuôi Bọn họ chia tay nhau Ai về nhà nấy Quý cũng theo chân chị Mai lên Hà Nội Công ty chồng chị đang thiếu một chân bảo vệ Được bao cơm nước đàng hoàng Chỉ hy vọng lần này Em trai mình sẽ thành tâm hối cải, Không xa đà vô cờ bạc nữa Khải sợ mình bị nhập nữa Nên khi tỉnh lại Thì đeo tối đầy người Khu mặt nhìn hai hồn ma Đầy chán ghét Trái lại Cô Kim thì hấn hở thấy rõ Gần đây cô thèm ăn chè đậu đen Đang tính nịnh nọt khải mua cho Nhưng nói hoài khả dẫn phớt lờn Bực mình cô gắt Nè Má tôi trả lương cho anh Cao vậy Mà anh tiếc với tôi ly chè hả Cúng xong thì cũng vô bụng anh chứ có đi đâu đâu mà thiệt Ăn ăn ăn ăn Cả ngại chỉ biết ăn Ăn no đang lấy sức nhập vô người tôi hay gì Nếu không có công chuyện ai thèm nhập Sư? Ủa chứ bà cháu mấy người xấu nhập vô thằng Minh á Nó sức trâu bọ xấu nhập Chốt câu, Khải đập tay xuống bàn cái rầm. Cả bà Nai lẫn cô Kim như trẻ con bị người lớn mắng. Chỉ biết ngồi im re, mặt ngợt ra không nói được lời nào. Khải thấy hai bà cháu như vậy cũng bật cười, nhưng trong lòng vẫn ấm ức. Đúng lúc đó, Kim mới rụt rè lên tiếng, giọng lí nhí như con nít sợ bị mắng. Anh làm như muốn nhập ai là nhập được à? Tại anh hạp mạng với bà cháu tôi chứ bộ. Phải đó Tôi coi như hai bà cháu xin lỗi cậu nghe À hay là vậy đi Tôi đi giật số cho anh nha Báo cho anh con số đẹp Bao trúng tiền luôn Thôi khỏi Tôi sợ cô báo lộn lắm Vậy chứ phải làm sao anh mới hết giận Hết giận nhanh đi Cho cùng đi mua chè cho tôi ăn nữa Chịu tôi mua Khải đáp gọn lỏn, không thèm ngẩn đầu. Kim vừa nghe vậy, liền quay sang nhìn bà Nai. Hai bà cháu nhìn nhau rồi cười khúc khích, như con nít được phát quà bánh. Ê nè, anh đi đâu đó? Kim hỏi, mắt tròn xoe khi thấy Khải khoác áo, Đội nón chuẩn bị rời nhà sau bữa cơm. Thì đi mua chè đầu đen cho cô chứ đâu? Không ăn hả? Ủa? Lúc nãy anh còn tha người ê ẩm mà. Không nghỉ ngơi, tự nhiên đi mua chè. Thích. Kim chớp chớp mắt, Trời bất ngờ sáng lại, giọng ổng ẹo. Ê, vậy anh chở tôi theo dấy? Cái gì? Giờ mới có 4 giờ chiều mà. Còn sáng lắm luôn nè. Cô ra đường được hả <cười> Chứ ai nói dòng không được Ra ngoài lúc trời sáng vậy Anh đọc truyện nhiều quá rồi đó Ờ thì uh, Tôi tưởng ma chỉ xuất hiện ban đêm thôi Kệ đi Nói chung vợ tôi theo anh được là được Anh đừng có càm ràm nữa Ngoại ngoại Ở nhà cô nhà nha Lát con về Kim giãy tai chào bà nay Cười hiếp mắt quái chí Ra tới chợ Người mua bán tấp nập. Khải chỉ định mua nhanh mấy bịch chè rồi về. Ai dè Kim kéo hết sạp này qua sạp khác. Hết bánh tráng tới gỏi xoài, nước mía. Ơi mua nhiều quá rồi đó. Tôi không còn dư tiền đâu. Kim vội níu tay Khải. Chỉ về gánh bánh bò. Ở kia kìa, cô bán bánh bò đó. Hồi còn sống ngoại tôi mê cái món đó lắm. Anh mua cho ngoại nha. Lần này nữa thôi, tôi hứa không có đội nữa đâu. Khải vốn mềm lòng, lại dễ dụ, đành gật đầu mua. Trong lúc đợi bánh, một bà cụ bán vé số lặng lẽ bước tới, chìa ra sắp vé. Mua giúp bà mấy tờ đi con. Thấy cụ bà lưng còng, Khải không nỡ từ chối, mua liền hai tờ. Nhưng trong lúc lựa số, anh chợt thấy bà nhìn mình rất lâu, ánh mắt như sôi thấu ruột gan. À, dạ, con lấy hai tờ này Hai chục ngàn, con gửi bà Cùng lúc đó cô bán bánh cũng đưa bánh ra Khải vừa nhận vừa trả tiền Định lên xe rời đi Thì bà cụ đột nhiên nắm tay Khải lại Giọng nghiêm nghị Cậu ấn đường tối lắm Giận khí đang xuống đó Với lại có một dòng nữ đang ngồi sau xe cậu kìa Khải quay phát lại Thấy Kim ngồi sau Mặt cũng ngơ ngát chẳng kém Không phải là tôi hù Nhưng cậu sắp gặp xui Sẽ có người giúp Nhưng cậu phải đánh đổi một thứ rất quan trọng Nhớ cẩn thận đó Khải vừa định hỏi thêm Thì đã có người khác Nói bà cụ lại mua giấy số Bà quay lưng đi Bỏ lại Khải với một mớ hoang mang chưa kịp gỡ Lúc trời khỏi chợ Kim nhìn sau kính chiếu hậu Thấy mặt Khải tái mét Thì lên tiếng trấn an Bà đó chắc là thầy bối thiệt á Thôi Có khi em với ngoại nên ít lui tới với anh Cho đỡ ảnh hưởng Gì kỳ vậy Anh không có tin mấy cái chuyện nữa đâu Cứ bình thường là được Kim chỉ im lặng Trầm ngâm không đáp Về tới nhà Khải không dội cúng Mà xuống ăn cơm với Minh trước Xong xuôi anh mới bài biện chè Và bánh lên bàn thờ Bà Nai và Kim nhận lễ xong Hí hưởng ngồi ăn Như hai bà cháu thật sự còn sống Khải nhìn họ vừa ăn vừa khen lấy khen để Chỉ biết bật cười lắc đầu Đúng lúc đó Minh từ trong nhà bước ra áo sơ mì thẳng thốm, nước qua thơm phức. Mày tính đi đâu nữa đó? Lại hẹn hò với con nhỏ ma đó nữa ha? Trời ơi, mày lại bắt đầu nữa rồi. Tao nói mà mày không tin. Con nhỏ đó là ma. Mày không tin thì qua nhà nó, hỏi ba mẹ nó coi nó còn sống không? Mình khận lại. Ngó Khải như thế anh bị khùng. Nhưng Khải thì mặt đầy căng thẳng. Không đùa. Không cười Cơn giận trong Khải như trực trào ra Nhất là khi Minh chẳng mẩy may để tâm Còn thản nhiên leo lên chiếc xe Honda tay bật chìa khóa Chuẩn bị rồ ga đi Không chịu nổi nữa Khải lao tới Bước thẳng ra cản trước đầu xe Đừng có đi mà Tao nói rồi Mày không có được đi Tránh ra Minh lúc này đã bật Gần giọng quát Khải kiên quyết không tránh đường Nhưng mình cũng cố chấp chẳng kém Cậu dặn tay ra Chiếc xe bất ngờ lao thẳng về phía Khải Khiến cho anh giật mình Cuối cùng buộc phải lách người sang một bên để tránh cú tông Mình chạy ra khỏi cổng Vừa chạy vừa ngoái đầu lại cười Nửa đùa nửa thật <cười> Phải vậy nhanh không? Nhớ cô nhà dùm tao đó Khải đứng lặng Hai tay siết chặt Trong lòng cuồn cuộn cơn tức Anh định quay vào trong lấy xe phóng theo Thì bà Nai cản lại Bay còn định đi đâu nữa Nó có nghe mày đâu Mày nói mày can Nó vẫn cố chấp Cái đó là nghiệp của nó Nó phải tự gánh lấy Gánh cái gì mà gánh Nó đang dính với con ma duyên âm đó Sao mà nó tự gánh được Bây giờ mày chạy theo cũng vậy thôi Nó còn tưởng mày giỡn nó Rồi lại cãi nhau Có khi xù xác Mày không nhớ hồi nãy Nếu mày không né Là nó tông thẳng vô người mày rồi đó con Khải nghe vậy thì trầm ngâm lặng người Bà nói đúng Tính mình bướng như trâu Càng cấm nó càng làm tới Nếu chạy theo nữa Thì chỉ rước thêm giận vào người anh chỉ biết nhìn theo chiếc xe của mình cuốc dần nơi đầu con ngõ, lòng bất lực và đầy lo lắng. Bên bờ biển, mình đang ngồi với thúy dưới ánh đèn lờ mờ. Tiếng sóng rì rào xen lẫn tiếng muỗng da dầu ly kem. Mình kẽ lên tiếng, giọng ngập ngừng. À, em có còn nhớ anh từng kể anh có thằng bạn tên Khải không? Nhớ chứ. Sao vậy anh? Không biết nó bị gì nữa. Bữa trước nó lén quay cảnh anh với em đi chơi. Rồi cắt kép lung tung. Nó dựng chuyện nói em là ma. Lúc nãy còn ngăn không cho anh đi gặp em. Nói năng cứ như thằng quan tưởng. <cười> Nhưng mà... Lỡ em thực sự là ma thì sao? câu nói đó khiến cho mình chết lặng, sẩn sợ như bị ai dội nước lạnh vào mặt. cậu nhìn cô không chớp mắt, ánh mắt dần chuyển sang nghi hoặc. thúy vẫn giữ nụ cười, em giỡn thôi mà. nhưng nếu em là ma thật, anh có còn yêu em không? thôi, anh mệt lắm rồi, đừng có giỡn mấy chuyện rùng rợn đó nữa. nhưng mà anh chưa trả lời em á thôi một giờ rồi bữa nay anh mệt mình về sớm nha thấy thúy không phản đối mình đứng dậy lấy xe trước nhưng một lúc sau vẫn không thấy cô ra anh đành quay lại gọi em sao vậy không muốn về hả? từ phía sau lưng thúy bất ngờ quay lại đôi tay bấu lấy tay mình tay cô lạnh toát máu me loang lổ dọng cô rung rẩy. Anh anh ơi, cô em má, máu máu chảy nhiều quá, anh ơi. Mình quản hốt lao tới. Cảnh tượng trước mắt khiến cho anh gần như tê liệt. Dưới chân Thúy là một dòng máu đỏ tươi đang không ngừng chảy ra từ bụng cô. Nó khiến cho mình liên tưởng tới một ca sảy thai thường thấy trên tivi. Trời ơi, em bị gì vậy? Mình gào lên Định đỡ cô dậy Nhưng ngay khoảnh khắc đó Thúy ngẩng mặt lên Một gương mặt bầy nhầy Da thịt nứt nẻ Bề bớt máu Đôi mắt trắng giả Và cái miệng rách toạt ra như đang cười Mình chết điến Không còn nhận ra người con gái Mà anh từng gọi là Ánh trăng ngọt ngào nữa Chứ còn lại thứ gì đó méo mó Gớm viết Tối đó Khải không tài nào chợp mắt Anh cứ ngồi yên trong căn nhà lạnh ngắt Thấp thổm chờ Minh trở về Trống ngực đập liên hồi Lòng anh bất an không rõ lý do Đợi mãi không thấy bóng Minh về Khải mệt mỏi chống cầm ập mặt xuống bàn Miệng lào bầu những câu chửi băng quơ Một cơn buồn ngủ từ từ kéo tới Như chiếc chăn vô hình Phủ trầm lên anh Anh Khải Anh nghe em nói không Anh Khải Tỉnh dậy đi anh Khải Tiếng hét như sấm dội gian trong đầu Khiến Khải giật bắn người Đầu anh bật dậy theo bản năng Và chính khoảnh khắc đó Một lưỡi dao bén ngót Phập mạnh xuống mặt bàn Đúng ngay chỗ anh dựa tựa vào Cách đó vài giây Khải chưa kịp định thần Đã quay sang người cầm dao Không ai khác Chính là mình Mày điên hả? Mày tính giết tao hả? Khải vừa quát Vừa lùi ra xa theo phản xạ Nhưng mình không đáp Cậu ta vung dao lao thẳng tới Lần này dù Khải nhanh tay Né được cú chí mạng lưỡi dao vẫn kịp rạch dài một đường nơi cánh tay Máu phục ra đỏ thẳm Chạy đi Nó không phải thằng Minh đâu Là con ma nữ nhập vô thằng Minh rồi Giọng bà Nai gian lên từ góc nhà Khải rối trí Còn chưa hiểu gì Thì Minh Hay đúng hơn là kẻ đang mượn thân xác của mình, Lại lao tới như con thú dữ lưỡi dao lần này nhắm thẳng vào trán của anh Một lực cực mạnh đột ngột xuất hiện Hất văng Minh ngược ra sao như bao cát Cùng lúc đó, một làng khối nhạc thoát ra khỏi người cậu, là linh hồn của Thúy, bị đánh bật ra khỏi thân xác bị chiếm đoạt. Khải chết sẵn. Anh nhìn thấy linh hồn Thúy, điều mà trước giờ chưa từng xảy ra. Bởi từ trước tới nay, Khải chỉ thấy được bà Nai và cô Kim. Mình nằm bất tỉnh trên thềm đất, Thủy ngã sóng xoài nơi bật cửa. Người vừa tung cú đánh mạnh kia chính là bà này Kim từ phía sau lướt tới chỗ khải Trời má ơi Ăn với ngủ như heo vậy đó Không có bà cháu tụi tôi phù hộ Là bây giờ anh đi chậu ông bà rồi chuyện, chuyện, chuyện gì đã xảy ra vậy tôi tôi không hiểu gì hết Thì cái con quỷ cái đó nhập vô người anh Minh rồi Nó tính giết anh đó Nhà này giống có thần tài thổ địa dữ Vậy mà bây giờ nó vẫn vô được Lạ thiệt Nó thành quỷ rồi Ông thần tài thổ địa không kham nổi nó đâu Chưa dứt lời thân thể thúy Hay đúng hơn là quỷ hồn đó Bắt đầu co giật các khớp tay Khớp chân như bị dặn ngược Gãy răng rắc Cô ta từ từ ngồi dậy Lộ ra khuôn mặt bị nghiền nát Dặn dẹo đến dị dạng Rồi từ từ xung quanh cô ta Bốc lên cái khí gì đó đen đúa kinh tởm Bây giờ đây Cô ta đã thực sự biến mình thành dạng quỷ Á gào ruống Lúc khóc lúc cười Rồi lại rít lên nghẹn ngào Một câu duy nhất về phía Khải Trả mạng cho tao Khải tái mặt Toàn thân rung lên Nhưng vẫn cố lấy can đảm mà hỏi Tôi, tôi, tôi có làm gì cô đâu Sao lại bắt tôi trả mạng Câu hỏi ấy ngây ngô Mà sát thương Làm cho con quỷ sửng người Nó dán đôi mắt quá dị Nhìn Trần Trần Khải Rồi bật cười Nụ cười méo mó Ngã nghiêng như điên dại <cười> Hay cho anh Tên cặn bã Giết chết mẹ con tôi rồi Còn dám nói không nhớ Khải chết lặng Ký ức hơn 10 năm trước tràn dậy Như cơn sóng đen kịch Năm đó Trần Mai Linh Thúy 24 tuổi Đang mang thai 3 tháng Một cô gái trẻ trung Đầy sức sống Người đã chết dưới bánh xe của anh hôm đó Khải khi đó mới 16 Bốc đồng Mê tốc độ Sau vài chầu nhậu ủy đám bạn khích. Anh lên xe thi thố giữa đêm như điên dại. Trong cơn say và cơn ngông, anh tông phải một cô gái đi xe đang sang đường. Cú va chạm mạnh tới nỗi, cô bị hất văng ra khỏi xe. Và rồi trong tích tắc định mệnh đó, cái không thể kiểm soát được tốc độ và hướng xe. Mà chiếc xe lại loạn choạng tiếp tục lao tới. Bánh xe cán thẳng qua đầu cô gái. Mạng sống của hai mẹ con ấy Chấm hết ngay khoảnh khắc đó Khải bị bắt Bị ngồi tù Nhưng vì chưa đủ 18 Nên chưa tới 10 năm Cũng từ đó Cải đánh mất tương lai tươi đẹp của mình Không bằng cấp Không nghề nghiệp Gia cảnh nghèo khó Ra tù Cải đi đâu xin việc cũng bị từ chối Rất ít chỗ nhận anh vào làm Nhưng làm được mấy bữa anh cũng bị đuổi Vì cái tính nông nổi của mình Anh quỵ sập xuống Không còn nghe thấy Kim hỏi Nè Chị ta nói thiệt hả Anh từng giết người thật sao Khải im lặng Chính sự im lặng ấy Là câu trả lời rõ ràng nhất Thúy ngồi ở góc nhà Ánh mắt đỏ ngầu dán chặt vào khải Kẻ đang rung rẩy như một đứa trẻ Cô bật cười khanh khách Giọng cười khinh miệt Như lưỡi dao rạch sâu vào lòng tự trọng của anh <cười> Anh ta làm sao mà trả lời được Ai mà ngờ Dưới vỏ bọc của một kẻ có vẻ ngoài thiện lương Là một tên giết người chứ Nói dứt câu Thúy từ xa lao tới như bóng quỷ siết chặt cổ Khải Khải trợn mắt Hai tay vùng vẫy trong tuyệt vọng Cô Kim và bà Nai thấy tình hình nguy cấp dội xong vào cuốn Nhưng vừa chạm vào Đã bị Thúy hất dăng ra như cổng rác Họ không phải đối thủ của một dông hồn Mang theo nỗi quán hận ngút trời như Thúy Khải hoàng hoại Cổ họng nghẹn cứng Miệng chỉ có thể thì thào hai từ mờ nhòa à, Xin... xin lỗi Mày nghĩ tao sẽ để cho mày chết dễ dàng sao? Không Mày phải đau Phải anh trĩ Phải trả từng miếng thịt cho tao Ở dưới đất Con dao của mình như có linh tính Bật lên lơ lửng Rồi phóng tới đâm vào người Khải Nhát đầu tiên Ghim vào hông anh Rồi nhát thứ hai Thứ ba Liên tục Nó không đâm vào những chỗ chí mạng Nhưng đủ làm máu me loan lổ. Để từng tiếng gào Giang lên thốn trời Mỗi tiếng la của Khải Mỗi giọt máu văng ra Là một nụ cười mang dại thêm Trên môi của Thúy Bà Nai và Kim tiếp tục xông vào Nhưng lại bị đánh bật ra như bao lần trước Họ đành bất lực khải năm bất động Hai chân bê bết máu Sức lực chẳng còn bao nhiêu Chơi đủ rồi Giờ đến lúc đền mạng Con dao bay lên Mỗi nhọn lần này nhắm thẳng vào đầu khải Nhưng chưa kịp đâm tới Thì dao bổng khận lại giữa không trung Một bàn tay rung rẩy đang giữ chặt cán dao Là mình. Thúy kinh ngạc quay phát lại Giọng trầm đục Buông trầm Không có tiếng đáp Em không muốn động tới anh đâu Nên đừng ép em Mình ngước lên Đôi mắt đỏ que Mệt mỏi nhưng kiên định Anh thì thầm dừng lại đi đừng làm như vậy nghiệp lắm Thúy bật cười Tiếng cười chua chát gian khắp căn nhà <cười> Nghiệp sắp Cái nghiệp của em Là phải đợi mấy mươi năm Mới có thể giết được thằng chó này Mình không phản ứng Chỉ nhìn cô bằng đôi mắt đẫm lệ Rồi anh nói từng chữ như xé ra từ tim Anh biết Biết hết chứ Biết em bị cưỡng bức Phải gồng mình mà sống Cố dành dũng từng đồng Nuôi đứa con chưa kịp chào đời Anh biết em khổ Em hận Nhưng Khải nó đã phải trả giá rồi Gần 10 năm trong tù Bao nhiêu dằn dặt cha tù rồi còn phải chật vật Không có tương lai Không dám mơ mộng cưới vợ sinh con Đó là sự trừng trị đau đớn nhất dành cho nó rồi Không đủ Với em như vậy là không đủ Hắn giết mẹ con em cho ngồi tù gần 10 năm Xong thì lại được sống, được tha thứ Vậy còn mẹ con em được cái gì? Mình không biết phải nói gì nữa Chỉ lặng im Nhìn người con gái mình yêu Đang dần biến dạng thành thứ gì đó Mà người đời ghê sợ Không còn là Thúy Người con gái mà cậu thương nữa Anh yêu em Ngay từ đầu anh đã biết em là ma rồi Nhưng kỳ đó anh nhận ra em Chỉ là một hồn ma hiền lành Anh biết em tiếp cận anh là chỉ có mục đích Nhưng anh mặc kệ Chỉ cần được gần em một chút Dù là trong nỗi sợ Dù biết sẽ bị lợi dụng Em có thể gì anh mà dừng lại được không Thế chết lặng đi Cô nhìn mình Người đàn ông duy nhất từng ôm mình Với ánh mắt thật lòng Khoảnh khắc đó Thúy thực sự có sơ hở Bà Nai và Kim tranh thủ sông tới Đánh mạnh vào lưng Thúy Cú đánh hiểm khiến cho cô bật ngửa Đau đớn trên rỉ Khải được tách ra Ngã gục trong vòng tay của Kim Thúy giải dụa dưới đất Mặt đỏ như máu Cô nhìn Minh Với ánh mắt vừa đau đớn Vừa phẫn nộ Anh cũng cùng một chuột với nó phải không Làm tôi lơi lỏng Để tôi bị đánh Anh lừa tôi Ngày lúc cô định kết liễu mình Thì Đừng Đừng giết đó. Tôi biết Nó yêu cô thật lòng Con tôi Chính tôi mới là cười đáng chết Giọng Khải yếu ớt gian lên, Kim quảng hút Liền đấm thụi vào ngực Khải Cái đồ điên này Mất công tụi này cứu anh xong Bây giờ anh lại đòi chết hả Khải ngước lên nhìn Thúy Giọng như đứt ra từng đoạn Tôi hối hận Rất hối hận Có thể cô không tin Nhưng mỗi khi nhớ lại chuyện cũ Tôi lại vô cùng căm hận chính mình Bà Nai bước tới Hai tay dịnh lấy dai thúy Đủ rồi Nó tạo nghiệp Luật pháp cũng đã trừng phạt nó rồi Luật nhân quả thì cho nó nghèo nàn, Không vợ con Còn bay Bay sống vật vợ Không đầu thai không siêu thoát Để làm cái gì Đi đi con Làm lại một kiếp khác đi con Bà thở dài Rồi quay bước bỏ đi Đúng lúc đó Bà con xung quanh kéo tới Vì tiếng thét lúc bấy giờ của Khải Ai cũng sửng sợ Khi thấy căn nhà nhuộm máu Dội gội cho xe cấp cứu Người ta súng lại đỡ khải đưa anh lên xe Chỉ còn lại Thúy Đơn độc giữa gian nhà tan quan Máu me loan lổ. Một vòng tay ấm áp bất ngờ Siết lấy cô từ phía sau Là Minh Thúy bật khóc Lần này không còn tiếng gào ghét bỏ Mà là tiếng khóc của một người con gái Bị tổn thương quá lâu Cô ôm chặt lấy anh Từ từ như một bông hoa tàn nở lần quý Thân thể cô trở lại hình dáng thiếu nữ dịu dàng ngày nào Hai người họ ôm nhau mãi gần đến sáng Chẳng nói với nhau lời nào Chỉ đến khi thân thể Thúy bắt đầu phát sáng Mờ dần rồi tan biến vào hư không Cô mới thì thầm Em cũng yêu anh em phải làm sao đây? Em phải đi rồi. Giờ Minh Tâm cũng như tro tàn. dài năm sau, căn nhà tổ vẫn vậy. Vẫn có những ánh nhìn xa xăm từ bàn thờ. Vẫn có tiếng dép lẹp xẹp của bà Nai. Tiếng cằn nhằn quen thuộc. Và đôi khi là tiếng cười khúc khích của Kim nhưng mọi thứ đã khác. Mình giờ đây chứng chạc hơn, không còn long bông, thậm chí cũng đã tìm được công việc ổn định hơn trước. Khải vẫn chân chất, hài hước, thật thà như ngày nào. Chỉ là anh mất đi khả năng đi lại, đôi bàn chân tê liệt sẽ cùng sống với anh đến cuối đời. Vào một chiều cuối tháng 7, cả hai cùng tới trước bàn thờ. Thắp bà nén nhang thật trịnh trọng. Bữa nay là ngày vỗ. Tôi con xin thắp nén nhang, tỏ lòng thành kính với ông bà. Dạ. Mong ông bà trên cao sẽ luôn phù hộ cho gia đình con cháu nhà này. Nè nè nè, thắp nhang cho ông bà xong á, thì ra ngoài chào cô chú ở ngoài kìa. Măm cơm cúng để đây á, cho ông bà về ăn còn mấy đứa ra ngoài chơi đi <cười> đúng rồi đó bên ai dỗ mà Má thấy con cháu về làm dỗ đầy đủ chắc bà cười toe tét cái trển luôn chứ gì nữa chị lộc chị mai cũng cười cười nói nè, nè nè nè nè hai thằng kia chú kiếm tụi bay nãy giờ ra làm mấy ly đi mày ông thái hùng hổ kéo hai đứa ra ngoài tham gia vào nhóm nhậu nhẹt cùng ông như thường lệ Khải và Minh, Cả hai đều bị ông chuốt cho say mềm. Cả nhà hôm đó đều cười cười nói nói với nhau, Hòa chung bầu không khí rầm ấm. Đằng xa, Bà Nai và cô Kim đứng ở phía sau, Nhìn nhau mỉm cười. Vậy là xong rồi đó hả ngoại? Ờ, Vô ăn với ông bà thôi. Ông bà ngồi trống hết rồi kìa. Lát ông bà đi á, Thì mình đi theo luôn. Tới lúc mình đi rồi. Nghiệp duyên tới đây mình trả đủ rồi con. Và trong một làng khối nhang, Họ cùng nhau hưởng mâm cơm, Cùng với ông bà con cháu. Rồi họ rời đi, Thầm lặng, Bình yên. Chỉ còn lại căn nhà, Yên ả, Và thanh thẳng. Lần đầu tiên,